Nhìn hắn bơi mỗi lúc một xa, tôi tức đỏ mắt, mấy lần định rút súng ra bắn nhưng không được, bây giờ chính phủ đang quản chặt việc cảnh sát sử dụng vũ khí, nếu chẳng may bắn chết người thì không những mất đầu mối mà tôi chắc chắn cũng sẽ bị xử lý. Mà cho dù chỉ bắn bị thương, nhưng nhớ mày hắn yếu quá mà bị chết đuối thì tôi cũng khó tránh khỏi liên lụy. Tôi bực tức dậm chân lắc đầu, trong bụng thầm trách mình đúng là đồ con vịt. Lại còn năm quân lệnh cấm trước tiệt kia nữa Cảnh sát mang súng đi Chỉ để dưng ngoài sao nghĩ đến đây tôi lại tự trách mắc mình hồ đồ Sao không sớm rút súng không chế hắn chứ Tôi chỉ biết đứng nhìn gã nền đông Lùn tuyệt đó trèo lên bờ đối diện Hắn còn quay đầu làm động tác ra chiều đắc ý Sau đó nhanh chóng trèo lên đi Chui vào lùm cây rồi mất dạng Không biết làm thế nào Tôi đành thở dài bất lực Nhưng lầm bầm chửi thầm lấy tôi chân xưng phổng quay về khu vực trung cư lục Uyển. Sau một hồi tìm kiếm, tôi nhặt được một thuốc lá mà gã đàn ông khi đánh vứt bên cạnh bức tường. Tôi kẹp chặt điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay quan sát, đầu lọc màu trắng là loại thuốc Trung Nam Hải. Tôi cố gắng không chạm vào đầu lọc, cẩn thận nhét vào túi áo, có thể kết quả kiểm tra dấu vân tay sẽ giúp tôi tìm ra được đối tượng đó là ai. Cho tâm trạng hết sức bồn chán, tôi không bắt xe mà đi bộ về, dù sao chỗ này cách nhà tôi không xa. Tôi có thể tranh thủ vừa đi bộ vừa sắp xếp lại những chi tiết đang chằng chịt trong đầu. Suốt cả quãng đường, tôi cũng suy nghĩ mãi. Ngã đàn ông đó chắc chắn là đang theo dõi Phùng Siêu. Xem ra phan toán của tôi hoàn toàn chính sách. Luôn có đối tượng nào đó đi theo tôi. Nhưng tại sao lúc trên đường lại không thấy xe bám theo chứ? Lẽ nào đã sơ ý bỏ sót? Về đến khu chung cư, tôi vẫn treo vào từ đằng cửa sổ, tránh để bố mẹ nghi ngờ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi lên giường nằm vật vã mãi. Ngót chân vẫn nhức buốt, Không thể ngủ được Tôi thẩm tính Kế hoạch của mình cũng coi như là thành công hung thủ dấu mặt đã chuyển hướng sang Theo dõi người bên cạnh tôi Còn về trận giao tranh hoàn toàn Nằm ngoài dự đoán lúc nãy Có thể với cách ăn mặc của tôi Hắn sẽ không nhận ra Tuy nhiên từ nay về sau Cần làm việc thận trọng hơn nữa Trận đuổi bắt và vật lộn với hung thủ lúc nãy Làm tôi tiêu hào khá nhiều sức lực Nghĩ mãi, nghĩ mãi Hành mắt bắt đầu sụp xuống, đầu óc mụ dần đi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ hết sức chập chờn, trước mắt tôi cứ liên tục hiện ra các khuôn mặt, lúc thì là cậu tôi, lúc thì là lao Viễn Trinh, lúc lại là gã tài xế xe vận tải, rồi có lúc, còn cả các đàn ông thấp lồn. Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt vô cảm, mồm mấp máy như đang nói điều gì đó, nhưng tôi lại không thể nào nghe thấy tiếng của họ được. Trong giấc mơ cuối cùng, tôi chợt thấy các đàn ông thấp lùn đi đến trước mặt tôi, thắp một nén nhăn, Cứ thế nhìn tôi cười và ra dấu một động tác kỳ quặc, nét mặt lộ rõ vẻ coi thường. Trong giấc mơ tôi điên cuồng chửi rủa hắn, còn hắn thì cứ thế đứng cười. Tôi mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất ổn, chẳng lẽ? Chưa kịp phân tích thêm điều gì thì hồi chuông cửa dồn dập đã kéo tôi trở về với hiện thực. Tôi giật mình mở mắt, thở hổn hển, toàn thân vã mồ hôi, cực kỳ khó khăn. Tiếng mẹ tôi từ phòng khách vọng lại, Ai đây? À à, cửa mở rồi đấy. Tôi đưa tay quyệt mồ hôi trên trán, nhưng đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã ló dạng, những tiếng nắng nhảy hát vào trong phòng, trời đã sáng. Một lúc sau, tôi nghe thấy phía dưới có tiếng của đội trưởng Mã Vân Vĩ. Thưa bác, tiểu vĩ có nhà không ạ? Tôi xứng người, thấy hơi lạ, nhưng cũng không kịp nghĩ gì nhiều, Vội ngồi dậy, mặc bộ quần áo, buốt buốt mái tóc, mở cửa phòng bước ra mà vần vĩ mặc thường phục đi dầy ra đứng trong phòng khách về mặt anh ta hết sức nghiêm túc phía sau là rất đông các đồng chí khác tôi không thấy bố đâu chắc có lẽ ông ra ngoài tập thể dục rồi còn mẹ thì đang bận rót trà mời khách mới sáng sớm bọn họ đã tề tiểu đông đủ ở nhà tôi chẳng biết để làm gì chứ lại còn không kịp thay cả giày chẳng lẽ vụ án đã có tiến triển mặc dù trong lòng đầy thắc mắc Tôi vẫn loạn chọn dò dấm từng bước về phía trước, hỏi bằng một dòng bình tĩnh nhưng không mang ý dò la. Đội trưởng Mã đến đấy ạ. Mã Vân Vĩ không nói gì, chỉ nhau mắt lại, chăm chú nhìn tôi. Hai nữ đồng chí trong đội rất tự nhiên đến bên cạnh, đỡ tay, dìu tôi ngồi xuống ghế sofa. Sau đó đứng sang bên cạnh, hai tay đặt lên vai tôi cũng hết sức tự nhiên. Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy không được thoải mái lắm, liền hỏi một câu. Đội trưởng Mã. Là... là anh đến phải không ạ? Mã Vân Vĩ từ từ tiến đến trước mặt tôi, ôm lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi lạnh lùng hỏi. Tiểu Vi, tối qua cô ở đâu? Câu hỏi bất ngờ khiến tôi xứng ngợi lại, không nghĩ gì tôi buột miệng nói luôn. Tất nhiên là tôi ở nhà rồi. Đúng lúc này cho tôi nhận thấy có ba đồng chí trong đội đang nhẹ nhàng áp sát phía sau, trong khi một số khác lại lao vào phòng ngủ của tôi. Ánh mắt Mã Vân Vĩ ánh lên vẻ lạ lẫm, đoạn ánh cười mỉm, kéo dài giọng, nói. Ở nhà, ở nhà, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nói xong, anh ta đưa tay phải lên chai miệng ho vài tiếng. Như nhận được thông báo, ba đồng chí phía sau lập tức xông lên. Sau cánh tay cùng lúc vặn chặt hai bả vai và tay ấn tôi xuống ghế sofa. Hai nữ cảnh sát bên cạnh dùng chân ấn đuổi tôi xuống rồi lục xoát quanh người tôi. Tôi vừa ngơ ngác vừa bực tức. Liền kêu âm lên Người, các người làm gì đấy Tôi cố sức giấy rụa Nhưng bị nhiều người giữ như vậy Sao có thể thoát được Lúc này mẹ tôi vừa từ bếp bước ra Trên tay đang bưng ấm trà Thấy cảnh tượng đó thì đứng ngây ra Không biết phải làm gì Một đồng chí từ phòng tôi xuống Ôm bộ quần áo của mẹ mà tối qua tôi mặc Lại đem cả súng ra nộp cho Mã Vân Vĩ Mã Vân Vĩ đưa tay đỡ lấy Nhanh chóng gỡ băng đạn ra Quay đầu nhìn tôi khẽ nói Tiểu tối qua đã xảy ra một vụ án mạng ở khu trung cư trong thành phố. Chúng tôi có đủ bằng chứng nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Công an, chúng tôi quyết định tạm đình chỉ mọi chức vụ của cô, đề nghị cô hợp tác cùng cơ quan công an tiến hành điều tra. Tôi ngớ người, không kịp đoán ra điều gì, vội vàng thanh minh. Đội trưởng Mã, anh... anh đùa gì thế? Anh nghi ngờ tôi giết... giết người á? Tôi thực sự... Mã Vân Vĩ giơ tay ra hiệu cho tôi ngưng lạnh, sau đó cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói rõ ràng từng tiếng một. Tiểu Vi, có thật cô không nhìn thấy gì không? Ngay đội trưởng hỏi thẳng thừng như vậy, tôi cứng lưỡi, không biết nói gì, chỉ ngồi như trời trồng trên ghế, nhưng trong đầu tôi đang tổng hợp phân tích mọi dữ kiện hết sức nhanh chóng. Bọn họ làm sao biết được mắt tôi đã hồi phục, rốt cuộc tối qua đã xảy ra vụ án mạng gì, tại sao lại liên quan đến tôi? Liên tưởng đến những sự việc kỳ lạ chết người liên tiếp xảy ra gần đây, tôi bỗng có linh cảm chẳng lành, lẽ nào lại liên quan đến mảnh da người của cậu? Nghĩ đến đây, tôi hiểu sự việc đã bị lộ, không nên tiếp tục giấu giếm mà cũng không thể giấu giếm được nữa, chắc chắn phải nói thật cho Mã Vân Vĩ biết, nhưng bây giờ thời gian và địa điểm đều không thích hợp, phải tính cơ hội nào đó chỉ có mình đội trưởng thì mới ổn, xem ra bí mật của tôi lại phải chia sẻ với một người nữa. Quyết định xong, tôi dần dần bình tĩnh trở lại không dãi dọa nữa, tiếp tục đóng giả là một người mù, ánh mắt nhìn xa xa, lắc đầu nói. đội trưởng mã, tôi nghĩ trong chuyện này nhất định có sự hiểu lầm. bây giờ tôi sẽ đi cùng với mọi người, tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh sau. nghe tôi nói vậy, mã vân vĩ nhìn tôi thăm dò một lúc, cái gật đầu, giơ tay ra hiệu cho những người khác buông tôi ra. sau đó dưới sự giám sát của hai nữ cảnh sát. Tôi thay quần áo, động viên người mẹ đang hoang mang hoảng hốt, sau đó cùng Mã Vân Vĩ và mọi người xuống lầu rồi lên xe cảnh sát. Mặc dù tay không bị cẳng, nhưng hai bên là hai cảnh sát cao to lực lưỡng, áp tải tôi với tinh thần cảnh giác cao độ, cứ như thể sợ tôi mọc cánh bay đi mất vậy. Trên đường đến sở công an, tôi chống một tay bên thái dương, mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nhìn quang cảnh đường phố lướt nhanh qua, trong đầu cứ nghĩ mãi rút cuộc rất xảy ra biến cố gì. Đồng thời tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần Lát nữa phải mở miệng như thế nào Trong xe vô cùng im ắng Chỉ có tiếng điều hòa chạy ro ro Những người khác đều không nói gì Chỉ liên tục quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất lạ Rất nhanh xe đã đến sở công an Tôi bị bọn họ sốc vai bước vào trong tòa nhà Trong hành lang đông người đi lại, Ai nhìn thấy tôi đều đứng sững lại Thái độ rất lạ Rồi sau đó lại trụng đầu vào nhau bàn tán Tôi cắn răng vừa như không thấy gì Hai mắt nhìn thẳng Miệng nhọn cười Bước từng bước về phía trước Mã Vân Vĩ không trực tiếp hỏi cung Mà dẫn tôi đến văn phòng của anh ta Sau đó yêu cầu những người khác ra ngoài Tôi đứng như khúc gỗ Cũng không nhìn anh ta Chỉ chăm chú cúi nhìn ngón chân mình Mã Vân Vĩ ngồi xuống bên bàn làm việc Châm điếu thuốc Giết mạnh hai hơi rồi nhả ra từng quận khói Sau đó búng tản thuốc Chỉ sang chiếc ghế đối diện lạnh lùng nói Ngồi đi Bây giờ thì thoải mái rồi Tôi nghĩ cô chắc chắn có điều muốn nói riêng với tôi. Là đồng nghiệp lâu năm khiến cho chúng tôi quá hiểu nhau, tôi lập tức ngật mặt lên, cảm kích gật đầu nói. Đội trưởng Mã, việc này... việc này rút cuộc là như thế nào? Tại sao các anh... Mã Vân Vĩ giơ tay ngắt lời tôi. Tiểu Vy, tôi nói cho cô biết, lúc này tốt nhất cô không nên hỏi gì. Cô chỉ cần cho tôi biết tại sao cô phải giả vờ không nhìn thấy. Tối qua rút cuộc cô đã đi đâu? Tôi biết hoàn cảnh lúc này rất khó xử, không thể tự quyết định được, đành cười gựng, ngồi xuống ghế sofa, thanh khẩn nói. Đội trưởng Mã, tôi... tôi bây giờ đang rất dối trí, anh để tôi nghỉ một lát được không? Mã Vân Vĩ khẽ nhấc mép cười nói. Được, anh ta lại châm điếu thuốc thứ hai. Nhưng tôi không muốn cô tiếp tục nói dối. Tôi sắp xếp rất nhanh câu trả lời trong đầu, thành thật thuật lại những suy nghĩ của bản thân về kết quả điều tra, đặc biệt tôi nhấn mạnh đến kế hoạch của mình và tình huống gặp phải tối qua. Nghe tôi nói xong, Mã Vân Vĩ di mạnh đầu thuốc, sắc mặt sầm lại, trông rất đáng sợ. Anh ta đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại mấy vòng, sau đó ngập ngừng tiến đến trước mặt tôi, nhìn thẳng và hai mắt tôi, chậm rãi buông từng tiếng một. Tiểu Vi, tôi phải nói cho cô biết, hoàn cảnh của cô lúc này rất bất lợi. Bởi vì người bị hại là Phùng Siêu. Phùng Siêu, tôi lặng cả người, các dây thần kinh trên đầu như bị bóc ngạch, không đau nhưng lại toàn thân tê dại, giống như cảm giác của người say, trong thoáng chốc không có phản ứng gì. Phùng Siêu chết rồi. Không đúng, không đúng, không đúng, đội trưởng đang gạt tôi. Tôi cố định thần trở lại. Tối qua do ràng tôi đã nhìn thấy Phùng Siêu về đến nhà, thậm chí còn nhận ra có kẻ theo dõi và truy đuổi vật lợi với hắn. Sau đó chính mắt tôi còn nhìn thấy hắn nhảy xuống sông trốn thoát Phùng siêu sao có thể bị hại được chứ Nghĩ đến đây tôi giật mình nhảy dựng lên Hai tay chống lên bàn Nhòi người về phía trước Dí sát mặt Mã Vân Vĩ hét to Không! Không thể nào! Không thể nào! Do quá kích động Ngón tay tôi mất chặt xuống mặt bàn Phát ra tiếng kêu kiên kích Mã Vân Vĩ nhìn tôi lặng thinh Rồi vỗ vỗ vai Nói tôi đừng quá kích động Thấy tôi bình tĩnh trở lại Anh ta chầm điếu túc nữa rồi từ từ kể lại cho tôi toàn bộ sự việc. Khoảng 21 giờ 50 tối qua, một người dân trong khu chung cư Lục Uyển về muộn nhìn thấy có một người đàn ông nằm sấp bất động trước cửa cầu thang tòa nhà. Phía sau gáy dập lát, ác bắn ra ngoài, đón chắc là đã chết. Sau khi cảnh sát cổ táp đến hiện trường, họ phát hiện ngay ra người bị hại chính là đại đội trưởng Phùng Siêu. Chẳng trách trước đó, họ gọi điện thoại chẳng thấy cậu ấy nghe máy. Lúc đó, chìa khóa cửa nhà Phùng Siêu vẫn đang cắm trong ổ, nhận định sơ bộ cho thấy, hung thủ ra tay từ phía sau. Cảnh sát đương nhiệm bị giết hại. Súng thủy thân cũng không cánh mà bay. Đây quả là một vụ án động trời. Chính vị thế, các đồng chí trong đội trinh sát thỉnh sự, ban kiểm tra kỷ luật, ban thanh tra sở công an thành phố đều lần lượt có mặt. Mọi người đều vô cùng cam phẫn và việc đầu tiên nghĩ đến là việc tìm ra kẻ sát nhân bắt hắn đền tội. Ai cũng cho rằng đây là hành vi trả thù của một bọn tội phạm trong những vụ án bị phanh phu trước đó bởi lẽ tất cả tài sản có giá trị trên người Phùng Siêu vẫn còn nguyên. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy sau gáy Phùng Siêu bị hai cú đập cực mạnh dẫn đến vỡ hộp sọ tạo thành hố sâu độ 2. Quanh dừa vết thương còn dính một ít mảnh đá răm chứng tỏ hung khí chính là đá xây dựng vứt từ gần đó. Theo phân tích kiểm tra nhiệt độ thi thể và trạng thái đông máu nạn nhân chết chưa đầy 40 phút. Do khu chung cư xảy ra án mạng vừa đi vào sử dụng, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện lại không có camera giám sát, nên trước mắt chỉ có thể điều tra từ những mối quan hệ công việc của Phùng Siêu trước khi chết. Sau khi kiểm tra nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của Phùng Siêu, phát hiện tại cả những cuộc gọi sau cùng đều là quả tôi gọi đến. Đồng chí trực ban phòng kỹ thuật còn cho biết, khoảng 21 giờ Phùng Siêu có đến đơn vị hỏi thăm về tình hình vụ án mạng La Viễn Trinh và vụ án mảnh da của cậu tôi, rồi lấy một số bức ảnh chụp vật chứng. Lúc rời khỏi văn phòng là khoảng hai giờ mười phút. Thế là có người suy luận có thể do tôi quá quan tâm đến tiến trình vụ án đến đánh nhờ Phùng Siêu đến hỏi thăm. Vì thế họ nhanh chóng đến khu chung cư bố mẹ tôi sinh sống thu thập băng ghi hình của camera giám sát. Đoạn băng ghi hình cho thấy khi Phùng Siêu vừa lái xe ra khỏi thì một bóng đen mờ mờ giống dáng vẻ của một phụ nữ cũng nhảy từ bức tường rào xuống, hành tung bí ẩn lại còn bắt taxi bám theo xe Phùng Siêu. Bóng đen này đã gây chú ý cho phía cảnh sát. Sau khi thu tập tất cả các đoạn băng ghi hình từ camera trên đường Sĩ Anh, họ phát hiện thấy chiếc taxi chờ người phụ nữ bí ẩn này liên tục bám theo sau xe Phùng Siêu lúc áp sát, lúc lại lùi ra, cuối cùng dừng lại một lúc tại điểm đón trả khách trước cổng sở công an. ít phút sau, người phụ nữ xuống xe, dừng lại một lát rồi băng qua đường, tiến tới công viên cổ tháp phía đối diện. đứng yên một lúc, người này ngó xung quanh rồi ngồi xuống trước cổng công viên, mắt luôn hướng về phía sở công an. bằng kỹ thuật phân tích băng ghi hình tiên tiến nhất, các kỹ thuật viên đã phóng to từng góc ảnh trong băng, tiến ảnh tăng âm sóng vi băng, ra bốn sóng điện tử. Rồi tái dựng quân mặt nghi phạm đều mà họ vô cùng ngạc nhiên là bóng đen đó lại chính là tôi lúc đó mọi người đều tỏ ra nghi ngờ vì do rằng mắt tôi không nhìn thấy và đang phải dưỡng thương tại nhà Tại sao đột nhiên có thể khôi phục thị lực hóa trang rồi theo dõi Phùng siêu một cách vô cớ như vậy và điều khiến mọi người càng không thể giải thích nổi đó là Phùng siêu chính là người trước đó được tôi mời đến nhà ít phút sau trên ban ghi hình diện lên cảnh Phùng siêu đánh xe rời sở công an Tôi tiếp tục bắt xe bám theo sau, rồi một trước một sau lên lén lút lút kiến vào khu chung cư lục huyện. Camera bị che khuất nên chỉ có thể theo dõi đến đó. Hơn 20 phút sau, chân vận băng ghi hình lại xuất hiện hình ảnh của tôi trước cổng khu chung cư, mặt mày ủ rũ, chậm chậm bước về nhà, rồi sau đó không thấy ra ngoài nữa. Xem toàn bộ băng ghi hình, mọi người quay sang nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng tất cả hình ảnh thu tập được chứng tỏ hung thủ sát hại phùng siêu rất có thể là tôi. Những chứng cứ trên quả thật quá bất lợi cho tôi, nhất là lúc gọi điện thoại cho phùng siêu ở trên xe, tôi luôn miệng nói rằng mình chuẩn bị đi ngủ, rõ ràng là đang nói dối. Ngoài ra bố tôi cũng cam đoan rằng cả đêm hôm đó tôi không ra ngoài. Mã Vân Vĩ quan sát tôi với con mắt cẩn trọng, cố gắng nhìn nhận sự việc một cách khách quan nhất, giống như mô tả hồ sơ vụ án, khiến tôi không có lý do gì để không tin vào những lời anh ta nói, càng không thể phản bác lại điều gì. Thuật xong toàn bộ tình tiết vụ án Mã Vân Vi cũng hút hết hơn nửa bao thuốc Khói thuốc mù mịt khắp phòng Không khí vô cùng ngột ngạt Anh ta một lần nữa bước đến trước mặt tôi Nhìn thẳng vào mắt tôi nói Tiểu Vi Đứng từ góc độ cá nhân Tôi hoàn toàn tin tưởng cô không phải là hung thủ Đồng thời cũng có thể hiểu được phần nào những việc cô làm Nhưng Nhưng vấn đề ở chỗ Viện kiểm sát có tin cô không Tòa án có tin cô không cô giả vờ bị mù hóa trang theo dõi người khác thời gian trùng hợp nhân chứng rõ ràng những thứ này nói đến đây anh ta dừng lại một lúc thở dài gằn giọng tiểu vi lần này cô thực sự chơi hơi quá rồi đấy nghe câu nói của đội trưởng tôi như bị rút hết gân xương ngồi thân thờ trên sofa đầu óc rối bời lúc này tôi đã ý thức được rõ ràng rằng Mọi việc đều là kế hoạch đã được sắp tâm định sẵn, theo kiểu tương kế tiểu kế của tên hung thủ dấu mặt kia. Tôi vẫn chưa thoát khỏi bàn tay của chúng, thậm chí còn sơ ý rơi vào cái bẫy dựng sẵn của chúng. Gã đàn ông thấp lột ấy thực ra chỉ là con mồi thu hút tôi. Nếu hắn thực sự muốn nhắm vào Phùng Siêu, sao nửa đêm nửa hôm lại đi hút thuốc chẳng phải là sẽ rất dễ bị phát hiện sao? Nghĩ thông điều này, tôi muốn khóc nhưng không sao khóc nổi, tôi hối hận quá. Những tưởng kế hoạch không để lộ khách hở nào Lại còn khẳng định Lại còn khẳng định mình là con vàng anh Ai ngờ rằng sau lưng còn có một tay thợ săn Cười trong chiến thắng cuối cùng chứ Tự tin mù quáng Hành động võ đoán Đã khiến tôi bị xoáy sâu vào cuộc chơi Điều khiến tôi càng không thể tha thứ cho bản thân Là chỉ vì tôi hành động cầu thả Mà phùng siêu bị mất mạng oan uổng. Nghĩ đến câu xin lỗi Từng nhủ thầm trong lòng Tim tôi như bị kim đâm không nén nổi nước mắt cứ thế trào ra cả đời này tôi sẽ chẳng còn cơ hội để nói ra nữa nhìn bộ dạng của tôi mã vân vĩ thở dài một tiếng ăn uểo vài câu rồi cho tôi biết do tình tiết gây án nghiêm trọng trong khi tôi và phùng siêu đều là cảnh sát đương nhiệm nên vụ án sẽ do viện kiểm sát trực tiếp bắt tay điều tra chỉ e bên sở muốn giúp cũng không giúp được tuy nhiên trước khi viện kiểm sát đến đội trưởng mã sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian Tôi cần phải nhanh chóng thuật lại toàn bộ chi tiết sự việc lúc đó để hỗ trợ đội trinh sát tìm ra chân tướng sự việc, biết đâu sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Đồng thời, thời điểm xảy ra án mạng không có nhân chứng, hung khí lại là đá xây dựng xù sì, không thể lấy rõ dấu vân tay. Trước mắt tôi chính là nghi phạm số một, nhưng chỉ cần không tìm được chứng cứ thuyết phục thì vụ án sẽ tạm thời được gác lại, không kỳ hạn. Một khi tạm gác lại, mọi việc sẽ trở nên dễ giải quyết hơn thấy tôi không biểu lộ cảm xúc gì mà vân vị vô vỗ vai tôi ngập ngừng nói. Nhưng bộ quân phục của cô chắc chắn không giữ được nữa. Đảng ủy sau khi xem xét đã quyết định do cô vi phạm kỷ luật người già hậu quả nghiêm trọng nên phải bị khai trừ. Những văn bản liên quan đang được bàn thảo và trong mấy ngày tới sẽ công bố. Tôi mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn ánh ta một lúc rồi lại cúi đầu xuống, không nói nổi mà cũng không biết nói điều gì, ở vào hoàn cảnh cấp bách như thế này, tôi làm gì còn tâm trạng tiếc nuối bộ quân phục cơ chứ. Giữ tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Tôi cắn chặt răng, dù tâm chấn bụng, chỉ cần có cơ hội thoát ra ngoài, cho dù có mất đi tính mạng, tôi cũng nhất định phải tìm cho ra chân tướng sự việc, không chỉ vì bản thân mà còn vì muốn tìm lại công bằng cho những người đã mất. Đồng thời tôi cũng phải làm rõ rút cuộc trên mảnh da của cậu ẩn chứa bí mật gì. Trong khi Mã Vân Vĩ kiên nhẫn hỏi cảnh giác, thì tôi ép mình phải nhanh chóng bình tĩnh trở lại, dây dây huyết thái dương, nhìn lại từng chi tiết buổi tối hôm qua. Mã Vân Vĩ nhìn lại từng câu từng chữ, thỉnh thoảng lại ngắt lời tôi để hỏi lại những điểm còn nghi vấn. Thoột được một lúc, tôi chợt nhớ đến một chuyện, vội vàng thò tay vào túi áo lôi ra một gói giấy mở gói giấy ra bên trong là đầu màu thuốc lá mà gã đàn ông thấp lùn tối qua vứt lại. tuy chứng cứ này không thể giúp tôi tránh khỏi bị tình nghi nhưng có còn hơn không? ít nhất có thể tìm thấy dấu vân tay trên đó và mảng bong da môi chẳng hạn. đó là loại thuốc trung nam hải bao vàng mới hút hết một phần ba. cả tôi và mã vân vĩ đều chú ý đến phần giữa đầu lọc có một vết lõm nhạy hình tròn. nửa đoạn sau hơi toát lại không có vết răng, chắc có lẽ được lồng bằng tàu thuốc. Tôi không nhiều lắm về thuốc lá, nhưng trước đây khi đi Bắc Kinh pha án, được biết người dân ở đó chỉ thích hút loại thuốc Trung Nam Hải, nghe nói loại thuốc này hút rất dịu, gần giống với thuốc Hàn Quốc. Chẳng lẽ gã đàn ông thấp lùn đó là người Bắc Kinh? Không đúng, tôi nhớ rất rõ ràng lúc đó tôi và hắn đấu với nhau bên bờ sông, hắn đã nói một câu, mày muốn chết à? Tuyệt nhiên không hề uốn lưỡi Nhưng chắc chắn là giọng Đông Bắc gần giống với dòng gác tài xế xe bán tải Như vậy có thể tái hung thủ chỉ là thích vị thuốc này mà thôi. Mã Vân Vĩ lên mạng tra cứu một lúc rồi bảo tôi. Loại thuốc Trung Nam Hải được sản xuất tại nhà máy thuốc lá Bắc Kinh với rất nhiều loại. Trong đó loại phổ biến trên thị trường Cẩm Châu là loại thuốc lá phổ thông 1,0 và 0,8. Loại 0,8 bao vàng này cực kỳ hiếm gặp do vị của nó quá nhạt, rất ít người hút. Thế nhưng, mỗi ba thuốc đều được phân phối qua cục thuốc lá, nên nếu kiểm tra giấy tờ xuất hàng chắc chắn có thể tìm ra cửa hàng bán lẻ loại thuốc này, dựa vào đó tìm ra khu vực sinh sống của gã đàn đông thấp lộn. Sau đó, Mã Vân Vĩ gọi một đồng chí công an đến, đem đầu mẫu thuốc lá, một vật chứng quan trọng gửi đến phòng kỹ thuật để giám định. Tuy hung thủ dùng tẩu hút nên không thể tìm được mẫu ADN từ những mảnh da bong, nhưng với dịch mồ hôi thấm vào giấy quận thuốc có thể phân tích được một số đặc trưng sinh lý của người đó, ví dụ như bệnh tật, chế độ dinh dưỡng. Thế nhưng biện pháp điều tra trinh sát quen thuộc trước đây dùng để định tội tội phạm, nay lại phải dựa vào chúng để gột sửa tội danh nghi phạm cho mình, tôi bất giác lắc đầu, gượng cười, cảm thấy hết sức hài hước tiếp đó tôi và mã vân bĩ lại nghiên cứu thêm những chi tiết khác tất cả những vật có giá trị trên người phùng siêu đều còn duy chỉ có cuốn sổ ghi danh sách người phùng viếng tôi giao cho anh là không thấy đâu đủ để chứng tỏ sau khi gây án hung thủ còn lục xuất cẩn thận hiện trường ý thức được cuốn sổ danh sách sẽ gây bất lợi cho bản thân nên đã lấy đi từ đó cho thấy hung thủ hay nói cách khác đôi mắt luôn dõi theo tôi chắc chắn là người nào đó trong sổ khách đến phùng viếng cậu tôi còn về khẩu súng phùng siêu bị mất Có thể chỉ là hành động tiện tay lấy đi mà thôi." Rất nhanh, đồng chí công an đem kết quả giám định vật chứng đến, Mã Vân Vĩ chăm chú đọc một lúc, rồi đặt mạnh bản báo cáo xuống mặt bàn, quay đầu nhìn tôi nói: "Mẹ kiếp, việc này bó tay rồi." Bề mặt đầu màu thuốc có thu được một ít thành phần mồ hôi người, nhưng không hề tìm thấy dấu vân tay nào trên đó. Tôi sững người, đờ đẫn nhìn anh ta, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ kỳ quặc, cái lần đóng thấp lộn đó không có vân tay. Nghe tôi nói vậy, Mã Vân Vĩ lắc đầu quầy quậy, cho rằng không có vân tay là chuyện hết sức hoang đường. Liền cho gọi bậc thầy pháp y giàu kinh nghiệm từ Thụy Hồng đến để hỏi về chuyện đó. Từ Thụy Hồng hành nghề pháp y đã 30 năm, kinh nghiệm phong phú, nhiều lần tham gia phá những vụ án lớn. Không chỉ là nhân vật quan trọng trong đội cảnh sát, mà còn là chuyên gia pháp y nổi tiếng toàn tỉnh. Từ Thụy Hồng sớm đã biết chuyện liên quan đến tôi, án nổi qua loa vài câu, nhìn vào kết quả giám định. Khẳng định chắc chắn với tôi và Mã Vân Vĩ rằng trên thế giới đúng là có người không có vân tay, nguyên nhân là do đột biến ghen. Nhưng những người như thế này vô cùng hiếm gặp, trong mấy triệu người không chắc đã có lấy một người. Thông thường do di truyền từ người mẹ, tên khoa học gọi là chứng không vân tay. Không vân tay khiến cơ thể người không thể toát mồ hôi, có nghĩa là thời tiết nóng nực hoặc hoạt động mạnh đều khiến người bệnh cảm thấy vô cùng nóng, nặng hơn có thể gây ra suy nhược ngũ tạng dẫn đến tử vong. Người bệnh ngoài việc không có vân tay và không thể toát mồ hôi ra thì bình thường cũng có một số triệu chứng khác như ít tóc, không có răng, bóng tay mềm, trên da có những đốm sắc tố đen, lan rộng hoặc trắng bạch. Nghe thấy vậy, tôi chợt nhớ lại lúc giao tranh với gác đàn ông thấp lộn, người hắn đầm điềm mồ hôi. Nếu hắn không thuộc trường hợp bệnh lý không vân tay thì chỉ có hai khả năng, một là hắn đã từng bị thương ở tay dẫn đến việc bị mất hết vân tay. Hay là đồng bọn của hắn đã lén đến hiện trường, xóa dấu vân tay trên đầu mẫu, nhưng mồ hôi thì vẫn còn ngấm vào điếu thuốc. Với sự cẩn trọng của chúng thì khả năng thứ hai có sức thuyết phục hơn. Lúc này, có người bước vào báo cáo với Mã Vân Vĩ, người của Viện Kiểm sát thành phố đã đến. Mã Vân Vĩ trao mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nói giọng nghiêm trọng. Mẹ kiếp! Sao nhanh thế? Ai thông báo cho họ không biết? Đồng chí công an quay lại nhìn tôi rồi mới nói với Mã Vân Vĩ. Xếp cân dặn việc này phải ghim lại đã, vì thế chắc chắn không phải người của chúng ta. Mã Vân Vĩ nhau mắt nghĩ một lúc, rồi đột nhiên đấm mạnh lên mặt bàn nói. Bảo bà họ đợi ở phòng họp một lát, cứ nói tôi đang hỏi cung. À đúng rồi, ông Từ à, ông cũng ra ngoài đi, tôi còn có chút chuyện muốn nói với Tiểu Vi. đợi Từ Thụy Hồng đi khỏi, Mã Vân Vĩ bút cảm nghĩ ngợi hồi lâu mới nói với tôi. Tiểu Vi à, chuyện này đã đến nước này. Tôi cũng không giúp gì được cô nữa Thế nhưng cô yên tâm Tôi sẽ tác động bằng mọi quan hệ Các anh em trong đội cũng không làm ngơ Nhìn cô chịu oan nước đâu Tôi nghĩ chỉ cần họ không tìm thấy chứng cứ thuyết phục Cô cô sẽ nhanh chóng được ra ngoài thôi Tôi hoang mang nhìn anh Trong bụng thẩm nghĩ Ra ngoài tôi còn có cơ hội ra ngoài không Mã Vân Vĩ trầm tư dây lát Lôi trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ Rồi rút một bức ảnh từ trong đó ra Tôi liếc nhìn Là bức ảnh chụp mảnh ra cậu tôi Mà Vân Vĩ đặt bức ảnh lên bàn Cúi đầu ngắm nhìn Vừa dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn Vừa chậm rãi nói Tuy tôi không phải là người làm việc nghệ thuật Nhưng cũng hiểu đôi chút Tác phẩm nghệ thuật nào cũng đều chứa đựng tình cảm trong đó Văn thơ cũng vậy Âm nhạc cũng vậy Hội họa cũng vậy Tất cả đều thể hiện trạng thái tinh thần nào đó của tác giả lúc sáng cách Biểu cảm của nhân vật trong bức tranh đặc biệt như thế này Trong hết sức hoang mang, ngờ vật, chắc chắn cũng thể hiện trạng thái tâm lý của cậu cô lúc đó. Tiểu Vi, cô nghĩ lại thử xem, năm đó ông cụ đã hoàn thành bức tranh này trong bối cảnh như thế nào? Lời nói của Mã Vân Vĩ đã tác động mạnh đến tôi, tôi đưa tay với lấy bức ảnh, nhìn vào mặt cậu, chiến sĩ. Nét biểu cảm vừa hoang mang vừa ngạc nhiên, có vẻ gì đó rất lạ mà không nói rõ được. Tôi tự hỏi bản thân, năm đó rốt cuộc cậu đang nghĩ gì chứ? Ít phút sau, có tiếng gõ cửa, ba đồng chí của Viện Kiểm sát và hai đồng chí của tòa án mặc đồng phục bước vào phòng. Mã Vân Vĩ lập tức đứng dậy, tiến lên phía trước chào hỏi họ, rồi quay đầu nhìn tôi khét thở dài mà không nói gì. Tôi cố gượng cười, gật đầu với Mã Vân Vĩ, sau đó đứng thẳng, mặt vô cảm, từ từ chia hai tay về phía mấy đồng chí Viện Kiểm sát. Những ngày Viện Kiểm sát tiếp nhận điều tra có lẽ là những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Từ trước đến giờ tôi là một cảnh sát hình sự, là người nắm luật pháp trong tay. Bình thường tôi có thể nói đứng ở vị trí cao, nhất là khi đối diện với tội phạm, luôn có cảm giác hơn người. Vậy mà khi rơi vào hoàn cảnh hôm nay, với vị thế thay đổi hẳn, phải đối diện với cơ quan chuyên trách nhà nước, tôi mới phát hiện mình bé nhỏ cỡ nào và cảm nhận sâu sắc nỗi khổ trong tủ ra sao. Tôi bị nhốt trong trại tạm giam của thành phố Cẩm Châu, canh trường cần mật. Mỗi ngày bị thẩm vấn không biết bao nhiêu lần, trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Những câu hỏi đến cùng đó khiến cuộc sống của tôi không còn chút bí mật nào nữa. Chính những câu hỏi của các điều tra viên, tôi không hề giấu giếm hay phản biện mà thuật lại chân thực toàn bộ sự việc xảy ra tối hôm đó. Cuối cùng cũng vẫn một mực khẳng định tôi không giết người. Do đây là một vụ trọng án, tôi lại nhất quyết không nhận tội nên thời hạn tạm giam cứ gia hạn hết lần này đến lần khác. Viện Kiểm sát cũng dần tăng thêm số lần thẩm vấn tôi. Chỉ riêng việc xác định và dựng lại hiện trường đã tiến hành không dưới 20 lần. Mỗi lần tìm ra manh mối mới là họ ngay lập tức lại thẩm vấn yêu cầu tôi đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Quả thật nhiều lúc tôi cảm thấy mình giống hệt như con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, Không đủ sức phản kháng, mệt mỏi ra rời cả về thể xác lẫn tinh thần. Những lần thẩm vấn gắt gao với mật độ cao như vậy là nhằm đánh vào tâm lý người bình thường khó có thể chịu đựng được. Mà dù tôi là cảnh sát khá giàu kinh nghiệm Hiểu rõ các bước điều tra Nhưng cũng không thể kháng cự nổi Cầm cự đến giai đoạn cuối Thần kinh của tôi gần như nổ tung Hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán lý tính Thậm chí còn sinh ra ảo giác Có thể gã lụn hôm đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi Và vì lý do mơ hồ nào đó Tôi đã giết chết Phùng Siêu mà không hay Nhưng sau khi chấn tĩnh lại Tôi lại tự đặt dặn mình Tiểu Vi, mày nhất định phải tiếp tục chịu đựng Mày không có tội Mày không giết người, còn rất nhiều việc quan trọng đang đợi mày xử lý. Những ngày tháng đau khổ ấy kéo dài gần một tháng, cuối cùng cơ hội cũng đã đến. Buổi sáng hôm đó, khi đang đánh răng, tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu và buồn nôn dữ dội. Sau khi được bác sĩ trong trại kiểm tra, tôi được thông báo đã có thai hai tháng. Thả nào gần đây không thấy kỳ. Lúc đầu tôi cứ tưởng do áp lực tâm lý gây ra. Do không điều tra được động cơ giết tại vùng Siêu, hiện trường lại không có nhân chứng và chứng cứ đủ sức thuyết phục, lại được Mã Vân Vĩ tức cực tác động, thêm vào đó hiện tại đang có thai nên tôi được ký lệnh tạm tha cho tại ngoại để chăm sóc sức khỏe. Khi rời trại tạm giam, Viện Kiểm sát lấy cung lần cuối, đích thân Viện Phó Viện Kiểm sát dẫn đi dặn lại rằng, trước khi vụ án được làm sáng tỏ, mọi hành động của tôi mặc dù không bị hạn chế nhưng tuyệt đối không được rời Cẩm Châu, phải luôn chuẩn bị tinh thần bị triệu tập điều tra. Tôi cười nhạt, trong lòng biết rõ, cho dù được tự do, nhưng quanh tôi sẽ có thêm vô vàn con mắt ngày đêm quan sát nhất cử nhất động. Nếu cộng thêm cả tên hung tù giấu mặt trước đó thì tôi hoàn toàn không còn chỗ để ẩn trốn. Giấy không bọc được lửa, trong thời gian tôi bị tạm giam, mẹ đã biết mọi việc, thậm chí cả cái chết của La Viễn Trinh, do quá sốc, mẹ đã bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường rồi thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng nhận ra ai cả. Hàng ngày Bố đều ở bên cạnh chăm sóc mẹ, không rời nửa bước, trông ông già đi thấy rõ Mã Vân Vĩ cũng đến thăm tôi vài lần, lén thông báo cho tôi biết việc điều tra đầu lọc thuốc lá không có tác dụng gì. Vụ án vẫn dậm chân tại chỗ, hiện vụ án đã được trình lên viện kiểm sát tối cao và họ đang toàn quyền tiếp nhận điều tra. Thấy thái độ lạnh lùng của tôi, Mã Vân Vĩ thở dài một tiếng cố sức an ủi Cô đang có tài, đừng nghĩ ngợi gì nhiều Cũng đừng làm những chuyện vô nghĩa Trước mắt cần phải chăm sóc tốt bản thân Đợi sinh con xong rồi tính tiếp Tôi cười cười không đáp lời Quay đầu ra ngoài cửa sổ xoa xò xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì Kỳ thực từ hôm biết tin có thai Tôi đã quyết định sẽ không giữ đứa con này Tuyệt đối không thể giữ Mọi thứ tôi mất đi nhất định sẽ phải lấy lại Mà còn phải lấy lại nhiều hơn thế nữa Tôi nhất định phải điều tra Ra được chân tướng sự việc Trừ khi bọn chúng quyết tâm ra tay thủ tiêu tôi chương 5 Mèo Vườn Chuột Sau khi trở về nhà bố mẹ Tôi nhốt mình trong phòng Thức trắng ngay đêm đau khổ suy nghĩ Một lần nữa Sao xếp lại trong đầu toàn bộ tình tiết sự việc Thành hệ thống Làm kế hoạch chú đáo cho hành động tiếp theo của tôi Tuy hoàn cảnh trước mắt rất khó khăn Viện cảm sát thành phố Và tên hung thủ giấu mặt đều đang dõi theo tôi Khiến hành động của tôi gặp nhiều hạn chế Thế nhưng suy nghĩ một cách biện chứng Thì đây có thể là ưu tế lớn nhất của tôi lúc này Nếu biết tận dụng thời gian tại ngoại Khiến hai thế lực sáng tối tự không chế nhau Thì tôi hoàn toàn có thể tạo ra khai hở an toàn Trong hoàn cảnh phức tạp và nguy hiểm hiện nay Việc cần kiếp bây giờ Là tôi cần chọn đúng thời cơ để phá vòng vây Chui ra từ khai hở an toàn đó Hạ quyết tâm xong Tôi thấy mình cứng rắn hơn Lập tức bắt tay và hành động Trước hết cần làm rõ xem quanh tôi Có tất cả bao nhiêu đôi mắt theo dõi Bắt đầu từ ngày thứ ba Mỗi ngày ngoài việc đến bệnh viện thăm mẹ Và giờ cố định Toàn bộ thời gian còn lại tôi đi lang cang, lên lòi khắp các nhóc ngách trong thành phố. Tôi từng tốt nghiệp trường đại học Công an Nhân dân Trung Quốc, chuyên ngành trinh sát hình sự và khám nghiệm hiện trường, cộng thêm sau nhiều năm thực tiễn công tác, đã kinh qua rất nhiều vụ trọng án, tiếp xúc với vô số loại tội phạm có thể được coi là chuyên gia chống phát hiện. Tôi sẽ phải tận dụng ưu thế trời cho này, chơi một ván mèo vờn chuột với những kẻ đang theo dõi tôi. Nhiệm vụ đầu tiên của chống phát hiện chính là chống theo dõi. Đây là kỹ năng vô cùng khó khăn và phức tạp, không những phải rèn luyện lâu dài mà còn phải kết hợp với một loạt các môn tự nhiên và xã hội khác như tâm lý học, hành vi học, lý luận học và đạo đức học. Người bị theo dõi cần tận dụng triệt để những điều kiện ngoại cảnh có sẵn như địa hình tự nhiên, kiến trúc xây dựng, đặc điểm con người, điều kiện khí hậu. Thế đối với khả năng quan sát tinh tế và ác phân tích tỉ mỉ để từ đó tìm ra được quy luật hành vi và trạng thái tâm lý của kẻ theo dõi, một khi đã nắm rõ tình hình thì sẽ dễ dàng phát hiện ra sơ hở để chờ thời cơ trốn thoát. Bước trên đường vốn nhộn nhịp, tôi lợi dụng hình ảnh phản chiếu từ những tấm kính lấp lánh của các cửa hàng bên đường, tập trung phân tích đặc trưng hình dáng của tất cả những người trong phạm vi có thể quan sát được, sau đó chủ động điều chỉnh tốc độ và hướng đi của mình. Đi hay rừng, nhanh hay chậm, thẳng hay rẽ để quan sát phản ứng của họ. Và không gian thời gian, điều kiện khí hậu và vị trí địa lý khác nhau dựa vào trang phục, thần thái, đồ vật mang theo và bạn đồng hành của người theo dõi để phân tích động cơ xuất hành, cư trị, hành động của họ. Sau khoảng một tuần, tôi đã cơ bản tìm hiểu được tình hình quanh mình. Đối tượng theo dõi tôi gồm 5 nhóm, mỗi nhóm không dưới 3 người. Trong đó bốn nhóm có cả nam và nữ, thường xuyên đổi người thay thế nhau, nhóm còn lại toàn nam, từ đầu đến cuối đều là gương mặt quen thuộc. Hơn nữa, tôi ngày càng cảm thấy rõ ràng hai nhóm đối tượng này cũng dần dần nhận ra sự tồn tại của đối phương và cố tình tránh né nhau. Nhờ vậy sự chú ý của chúng bị phân tán một phần và cũng giảm bớt độ tập trung trong việc theo dõi tôi. Thấy mục tiêu trước mắt đã cơ bản đạt được, tôi mừng thầm trong bụng. Quyết định thực hiện ngay bước thứ hai. Tôi biết rõ đây là lúc phải tiến hành chiêu độc, biến ám phỏng thành minh sát, lợi dụng tâm lý phản nghịch thường thấy cho mỗi người để ra tay làm một mẹ lớn. Việc thầy liệm trang mã chấn quốc mất tích, cái chết oan nhiệt của La Viện Trinh và Phùng Siêu và cả chuyện hãm hại tôi, tất cả đều không nằm ngoài mục đích ngăn cản tôi tìm hiểu chân tướng sự việc. Nhưng chưa có lần nào bọn chúng trực tiếp giáp mặt với tôi, điều này khiến tôi khó hiểu. Đã có lần tôi đoán chúng. Không dám ra mặt vì sợ tôi là cảnh sát, nhưng Phùng Siêu cũng là cảnh sát, vì thế tôi ngay lập tức phủ nhận suy đoán này. Có thể do giác quan thứ sáu nhạy cảm của phụ nữ, tôi luôn có cảm giác vì một lý do bí ẩn nào đó mà bọn chúng sẽ không ra tay mà chỉ liên tục gây trở ngại cho công việc điều tra của tôi mà thôi. Còn cảm giác này đúng hay sai thì tôi không thể đưa ra nhận định chính xác được. Nếu phán đoán này là chính xác, không thêm... Quan hệ ràng buộc giữa bọn chúng và viện kiểm sát rất có thể sẽ đem lại cho tôi những kết quả không hề ngờ tới. Còn nếu phán đoán sai, bọn chúng muốn ra tay với tôi, vậy thì tất cả sẽ cùng quyết chiến một mẻ. Nếu có chết, tôi cũng phải kéo thêm vài kẻ đi cùng. Hơn nữa, tôi không nghĩ bọn chúng có thể giải quyết tôi một cách êm thấm trước vô số cặp mắt quan sát như vậy. Tôi trở về nhà riêng, nhìn tổ ấm ngày trước giờ đây phủ đầy bụi, trông rỗng lạnh léo, Nghĩ đến người đàn ông yêu thương tôi hết mực Sẽ không bao giờ quay về nữa Âm dương cách biệt Tất cả niềm vui niềm hạnh phúc đều biến thành bọt bong bóng Lòng tôi đau như muốn phát điên Ngồi bên trước giường ngủ Tôi lặng người Nhìn bức ảnh cưới treo ở đầu giường Nước mắt lăn dài Khóc không thành tiếng Sau khi khóc với nỗi lòng Tôi lau khổ nước mắt Nhẹ nhàng vuốt ve sinh linh bé nhỏ trong bụng Cố gắng cảm nhận từng cử động nhỏ Tôi thở dài cắn răng thầm thị Con à, không phải mẹ nhẫn tâm, mà vì mẹ phải báo thủ cho cha, báo thù cho chú phủng siêu của con. Con đừng trách mẹ, con nhé. Tôi chụp lại bức tranh đã bị tháo tung, lái xe đến phòng tranh panorama tiến hành điều tra thực địa. Hôm đó là buổi sáng thứ bảy, người trong phòng tranh rất đông, rất giống với khung cảnh hôm lá viễn trinh bị hại. Tôi len vào đám đông, tay cầm máy ảnh, đi vòng quanh lan can bảo vệ, tìm kiếm khu vực tranh sáng tác của cậu tôi. Sau khi quan sát tỉ mỉ, tôi phát hiện thấy nội dung hai bức tranh hoàn toàn giống nhau, chỉ có duy nhất một chi tiết khác biệt, đó là dưới chân cổ tắp, trước cổng chùa Đại Quang Tế chỉ có ba chiến sĩ, điều đó có nghĩa cậu là chiến sĩ dư. Mặc dù xung quanh ồn nào náo nhật, nhưng trong đầu tôi lại rất tính, trực giác mách bảo là viên trình đã phát hiện thấy khác biệt này nên định gọi điện cho tôi chăng? Và có thể do sự kích động nhất thời nên đành chọn phương án bấm số một cách vô thức. Nhưng sau khi phân tích kỹ hơn, tôi liền phủ nhận ngay suy đoán đó. dáng vẻ của La Viễn Trinh rất hoảng hốt. Theo những gì tôi biết về tính cách của chồng, một chút khác biệt này, tuy đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn không đủ để anh biến đổi cảm xúc đột ngột như vậy. Vậy thì rút cuộc anh đã nhìn thấy gì cơ chứ? Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ hình ảnh đoạn băng ghi hình. Từ từ bước đến vị trí La Viễn Trinh đứng, thậm chí còn bắt chước theo tư thế của anh. Trước tiên đưa tay ra viện lan can sau đó lùi ra xa, nhéo mắt lại chăm chú ngắm nhìn. du khách cứ liên tục đi qua đi lại trước mặt tôi, nhưng do tập trung cao độ, điểm nhìn lại ở xa, nên họ đều bị kéo thành từng bóng đen quét nhanh qua mắt tôi, mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. mà dù tôi cố đứng yên, nhưng do phản xạ có tránh né. Đầu tôi vẫn không tránh khỏi bị xoay chuyển, bức tranh phía xa bị những bóng đen dài ngoàn cắt qua, giống như những hình ảnh slide lần lượt được trình chiếu, thể hiện rõ từng biến đổi ở mọi góc độ. Đột nhiên, toàn thân tôi toát mồ hôi, ánh mắt tập trung vào một điểm, hình ảnh trật hiện lên rõ mồn một. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cậu, và cậu cũng đang nhìn tôi. Theo bố cục không gian trong bức tranh thì chùa Đại Quang Tế nằm sát một con phố, theo phòng đoán thì chính là Phú Sĩ Anh ngày nay. Đối diện là một dãy nhà mái bằng giống như cửa hàng. Trước cửa một ngôi nhà quả là một chiến sĩ đang đứng, tay cầm súng, mặt nhìn ra ngoài bức tranh, ngũ quan rõ ràng, chống y hệt cậu. Lúc đó tôi vừa vặn đứng đúng vị trí đối diện với cậu. Ánh nhìn hai bên gặp nhau, ánh mắt cậu vẫn đang mang vẻ hoang mang kinh ngạc như thế. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Quá đội ích ngạc nhiên, tôi bất giác lùi về phía sau, hơi dịch chuyển sang trái, sang phải. Bỗng nhiên lại phát hiện ra thêm một điểm khác biệt nữa. Khi tôi dịch chuyển, ánh mắt của cậu không hề đi theo tôi mà nhìn thẳng về phía trước, chứng tỏ hình ảnh ở đây không hề sử dụng kỹ thuật với ánh nhìn đa chiều. Tại sao lại như vậy? Trong lúc lui về phía sau, đột nhiên tôi cảm giác chân Bình dẫm vải một thứ gì đấy, tiếp theo đó là tiếng hét của một phụ nữ lớn tuổi tôi quay ngoắt lại vội vàng xin lỗi người phụ nữ lớn tuổi mặt đầy tức giận chỉ thẳng vào mặt tôi mắng nhức bủn bỉnh lâu rồi mới từ từ bỏ đi bộ vẫn liên tục lẩm bẩm nhìn cái quái gì thế không biết cứ dán mắt vào nhìn cái quái gì thế câu nói này chợt làm tôi ngẩn cả người trong đầu như có tia sáng xẹt qua những sự việc dồn ứ trong đầu quanh quẩn quanh quanh đang xen lẫn lộn gợi cho tôi chút khái niệm mơ hồ tôi như thể sáng tỏ được điều gì đó nhưng lại không thể phân tích mổ xẻ vấn đề để hình thành những đầu mối mạch lạc tôi chợt nhớ đến La viễn trình mù mờ hiểu ra chắc cũng tại anh nhận ra một số điểm bất thường giữa hai bức tranh nên mới vội vàng gọi điện thoại cho tôi nghĩ vậy tôi lập tức đưa ra quyết định tuyệt đối không thể để cho tên sát thủ giấu mặt kia đoán giờ được ý nghĩ của mình thế là tôi chụp lại hình người chiến sĩ đó rồi làm ra vẻ Tức cảnh sinh tình đưa tay dụi dụi mắt đứng ngay ra một lúc, sau đó mới chậm rãi rời khỏi phòng tranh. Trên đường lái xe về, mắt tôi nhìn thẳng về phía trước, cố gắng giữ chắc vô lăng, nhưng trong đầu thì cứ mãi miết suy nghĩ. Tại sao cậu lại vẽ bản thân thành người chiến sĩ? Tại sao phải thay đổi vị trí nhân vật? Tại sao phải sử dụng những kỹ thuật vẽ tranh khác nhau? Là viện trình rút cuộc đã phát hiện ra điều gì trong đó? Rút cuộc anh định nói gì với tôi? Mọi thắc mắc như hạt đậu bị rang nóng, cứ nổ lách tách lách tách trong đầu Tôi nghĩ đến nát óc nhưng vẫn không giải thích được điều gì Khi đi qua nhà ga, vừa đúng lúc gặp đèn đỏ Trong lúc chờ đợi tôi tắt điều hòa, mở cửa kính xe, thò đầu dai, hít bầu không khí trong lành bên ngoài Mong có thể giải tỏa được trạng thái não thiếu oxy do phải tập trung suy nghĩ cao độ Phải thừa nhận rằng, mọi chuyện trên đời vô cùng thú vị Những hành động vô tình lại đem đến những phát hiện ngoài sức tưởng tượng cho con người ta. Có thể nói, số phận của tôi lại một lần nữa chuyển ngoặt tại đây. Khách sạn nằm đối diện nhà ga, ngăn cách nhau bởi con phố, cao tới 20 tầng. Bên ngoài trao những bức pano quảng cáo cực lớn. Trong đó có bức pano quảng cáo máy tính Lenovo nổi bật nhất, cùng người mẫu xinh đẹp với gương mặt tươi cười dặn dỡ, một tay ôm trước máy tính, một tay chỉ về phía trước. Do khách sạn có kiến trúc hình bán nguyệt, rất giống với kết cấu bên trong phòng tranh panorama, nên tôi để ý khá kỹ. Đột nhiên tôi phát hiện, ngón tay của người mẫu cũng dùng kỹ xảo đa chiều đó. Hóa ra kỹ thuật này cũng khá phổ biến trong thực tế, tôi liền quan sát hướng ngón tay rút cuộc là chỉ hướng nào rồi quay đầu nhìn theo. Đối diện với bức pano của người mẫu là tòa nhà chính của nhà ga màu vàng nhạt. Không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà quay sang hạ ngay kính ghế phụ xuống để ngắm thật kỹ. Ngón tay cô người mẫu hình như chỉ về chiếc đồng hồ hình vuông rất to trên đỉnh tòa nhà chính. Lúc đó, vừa đúng một giờ trưa, chuông đồng hồ chậm rái điểm từng tiếng từng tiếng, âm thanh vang xa kéo dài lấn át hoàn toàn tiếng ồn ào trên đường phố. Tôi gần người ngắm nhìn, trong đầu không biết nghĩ gì mà quên cả đèn xanh đã bật sáng. Những chiếc xe phía sau bực tức bấm còi thúc giục ầm ý, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì bỗng một đồng chí cảnh sát giao thông trên đường bước đến gõ mạnh vào kính xe lớn giọng nhắc nhở chị nhìn gì thế còn chưa chịu đi đi tôi giật mình như chợt bình tĩnh sau cơn mơ giây phút đan xen giữa mơ hồ và tỉnh táo trong đầu khiến tôi chợt hiểu ra được một số điều tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn đồng chí cảnh sát nhẹ nhàng nói anh nhìn gì thế thấy anh cảnh sát nghiệt mặt ra tôi cũng chẳng buồn giải thích chỉ cười cười rồi nhấn ga lái xe tạc một mạch về nhà dạo này liên tục xảy ra những chuyện không hay nên tôi chẳng buồn dọn dẹp nhà cửa phòng ốc bừa bãi lộn xộn bức tranh của cầu bị tháo rời nằm yên trên sàn phòng khách tôi day mạnh hai bên huyệt thái dương đời đau áp hoàn toàn minh bẫn rồi miết tỉ mỉ ngồi ghép lại bức tranh dựng vào lưng ghế sofa tôi tìm đúng vị trí trong phòng tranh lúc đó khịa gối xuống nhắm mắt lại quan sát trước cửa hàng bên đường quả đúng thiếu một người tôi mở máy ảnh ra tìm bức ảnh chụp người chiến sĩ, đặt màn hình hướng ra ngoài rồi từ từ quay về vị trí cũ quan sát. Lúc này, người chiến sĩ nhìn thẳng vào tôi, hoàn toàn trùng khớp với khung cảnh trong phòng tranh panorama. Tôi lần tìm lại cảm giác kỳ lạ lúc trước đó, nín thở từ từ nghiêng người, theo ánh mắt của người chiến sĩ quay đầu nhìn lại phía sau. Chỗ đó chính là bức tường treo tivi trong phòng khách. Lúc nào viện trình phát hiện ra điều bất thường của bức tranh trong phòng tranh panorama, đầu óc bỗng nhiên bị xáo trộn, hoàn toàn giống với trạng thái mà tôi vừa trải qua. Đây chính là cảm xúc thông thường của con người, cũng chính là mấu chốt vấn đề mà tôi đã nghĩ đến. Cậu vẽ mình thành người chiến sĩ, chắc chắn có dụng ý sâu xa nào đó. Có thể chính cậu đã dựa vào hiệu ứng cảm xúc thông thường này để sáng tác bức tranh chăng. Nếu người chiến sĩ này là cậu, mấy lúc này nếu ở nhà cậu, ánh mắt người chiến sĩ sẽ chỉ đến đâu? tôi cố gắng nhớ lại cách bài trí trong nhà cậu, vị trí này cũng đặt chiếc tivi. Nhưng phía trên đó lại treo một bức thư pháp nằm ngang, có viết bảy chữ thảo lớn, họa long hổ nan họa cốt, nét chữ rồng bay phượng búa. thế nhưng bây giờ nó đã bị đốt mất. bức thư pháp ấy không rõ được treo từ bao giờ, chỉ biết rằng khi tôi bắt đầu có trí nhớ thì đã thấy nó được treo ở đó. nghe nói là quà một nhà thư pháp nổi tiếng tặng cho cậu. còn nhớ hồi nhỏ tôi đã từng hỏi cậu. Có phải bức thư pháp đó có nghĩa là xương khó vẽ nhất đúng không? Cậu xóa đầu tôi cười lớn, không trả lời câu hỏi mà chỉ nói cậu thích câu nói này. Nó luôn nhắc nhở bản thân rằng, nghệ thuật không có điểm dừng, đừng bao giờ kiêu căng tự mãn. Mãi đến sau này lớn lên, tôi mới hiểu được hàm ý của câu nói đó, không hề đơn giản như mình nghĩ. Và tôi cũng biết được sau nó còn có vế sau. Chi ân chi diện bất chi tâm Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy cậu kể Tại sao lại chỉ chọn vế đầu Mà không làm thành câu đối hoàn chỉnh Tôi nhìn chăm chú Trong óc như có một cỗ xe Đang phóng với tốc độ cao Cùng với đủ mọi âm tăng hỗn loạn Tôi cứ quỷ mãi cho đến khi Hai đầu gối tê giải mới chuyển sang ngồi bệt xuống sàn Tôi cố tĩnh tâm sắp xếp Mới suy nghĩ hôn độn trong đầu Không biết mất bao lâu Tôi mới từ từ ngẩng đầu lên Nhìn hình ảnh cậu trong máy ảnh Bớt giác nhận miệng cười tôi nghĩ mình đã tìm ra bí mật cậu để lại để tiện phân biệt tạm thời tôi sẽ gọi bức tranh trong phòng tranh panorama là tranh lớn bức tranh cậu sao chép lại là tranh nhỏ thực ra cậu đã ra một câu đối vô cùng phức tạp cho chúng tôi người chiến sĩ trong bức tranh nhỏ sử dụng kỹ thuật vẽ tranh đặc biệt ánh mắt di động không rõ định hướng khiến người ta khó bề nắm bắt còn chiến sĩ trong bức tranh lớn mắt cố định khiến người xem nhìn thấy ngay hai nhân vật tuy đều là hình ảnh cậu nhưng vị trí đứng không giống nhau chính là để ám chỉ sự thay thế giữa không gian và nhân vật. lấy người chiến sĩ trong bức tranh lớn thay vào bức tranh nhỏ ở nhà cậu, thì ánh mắt xanh nhìn thẳng vào bức tranh thư pháp trên bức tường đối diện. còn câu họa long hổ nan loại cốt ngầm ám chỉ một điều bí mật thực sự không nên thể hiện ra ngoài mà nên cất giấu phía trong. khi đốt tranh tôi đã ngắm khá kỹ bức tranh thư pháp đó, nó được đóng khung cẩn thận. Nhưng không có gì đặc biệt. Điều đó chứng tỏ bí mật mà cậu muốn kết giấu có lẽ đã được ẩn mình trong vách tường phía sau bức thư pháp. Lần này tôi có thể khẳng định bí mật đó vẫn liên quan đến mảnh da người. Nghĩ vậy tôi thở dài một tiếng, chợt cảm thấy nhạy nhõm dễ chịu vô cùng. Với nhận định này, tuy trước khi nhắm mắt cậu đã chăn chối yêu cầu chúng tôi hỏa thiêu thi thể và bộ sưu tập tranh, Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, cậu vẫn hy vọng ai đó sẽ hiểu được ẩn ý của cậu và giải được bí mật đó. Thế nhưng tại sao cậu phải dốc hết tâm can sử dụng ám nhậu phức tạp như vậy chứ? Nếu không phải do câu duyên trùng hợp, tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra được. Còn nữa, là Viễn trình chắc chắn cũng đã nghĩ đến những điều này nên mới có phản ứng mạnh mẽ thế. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, nếu nói là Viễn trình cũng đã giải được câu đối này, tại sao anh không gọi điện cho tôi trước? mà lại gọi cho người khác, điều này vô cùng khó lý giải. Nghĩ rằng việc không thể chần chừ, tôi quyết định tạm thời gác những nghi vấn đó lại, lập tức đến nhà cậu để kiểm chứng những suy đoán của mình. Nhưng vừa định đứng dậy, tôi lại chợt băn khoăn không biết nên đánh lạc hướng những con mắt xung quanh như thế nào. Tôi ngồi trên sàn nhà vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế. Cậu tôi không vợ không con, quyền thừa kế tài sản nhiễm dân thuộc về mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi hiện giờ đang bị tai biến, mỗi ngày riêng tiền thuốc đã mất hàng nghìn tệ, sắp tới còn phải làm phẫu thuật, tiền bạc trong nhà cũng đã gần cạn kiệt. Tôi thì còn trẻ, chưa tích lũy được gì, hiện giờ không những mất chồng lại mất việc, như vậy hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để tung hỏa mù. Quyết định xong, tôi cảm thấy hơi có lỗi với cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải cậu hy vọng sẽ có người giải được bí mật đó hay sao, thế là tôi lại thích nhạy lòng ngày hôm sau tôi đi đến nhà họ hàng thân thích báo với họ rằng sẽ bán tài sản và căn nhà cậu để góp tiền chữa bệnh cho mẹ còn dặn mọi người tìm giúp người mua giá cả không quan trọng chỉ cần hợp lý là được hầu hết mọi người nghe vậy đều tỏ ra thông cảm mới tăng này liên tục xảy ra những chuyện không hay quả thực đã gây quá nhiều khó khăn cho gia đình tôi sau nhiều lần giao dịch cuối cùng tôi cũng liên hệ được với một người mua giá cả cũng được thỏa thuận nhanh chóng buổi sáng hôm đó Tôi thuê mấy cửu vạn ở chợ người về bắt đầu cho chuyển bàn ghế và đồ đạc trong nhà cậu. Nhà cậu rộng phải tới hơn 170m2 là căn nhà do Ủy ban Chính nhập thành phố Phân Cho vào năm 1998. Đồ đạc trong nhà rất nhiều chỉ riêng bộ bàn ghế đã tới hơn 20 món rồi còn vô số các loại đồ cổ, đồ sưu tầm nữa. Được cửu vạn phải mất chọn 3 ngày vừa dỡ vừa đóng chờ đi trở về mới chuyển xong đồ đạc trong nhà cậu. ba ngày nay tôi cũng không được thảnh thơi liên tục phải giám sát bên cạnh chủ huy công việc, mắt không rời khỏi vị trí chào bức thư pháp. Tôi nhận thấy các bức tường được dán giấy in hoa vàng nhạt đã quan mép và phai màu, trong khi đó, vị trí chỗ tường được bức thư pháp trai phủ sạch sẽ hơn nhiều so với những vị trí xung quanh, để lộ một khoảng hình chữ nhật nhàn nhạt. nhạt. Trưa ngày thứ ba, tranh thủ lúc đội cứu viện ra ngoài ăn cơm, tôi quyết định ra tay. Tuy ở trên tầng ngay nhưng phòng khách có một cửa sổ khá lớn, thoáng mát nhìn được ra ngoài khoảng không xa, ban ngày không tiện kéo rèm để tránh có người nhòm ngó, tôi cố tình bảo cự vạn chất đống đồ vỏ thùng cắt tung sách vở và những đồ đặt linh tinh ở đó để che bớt tầm nhìn phía ngoài cửa sổ. Sau khi đóng cửa, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, hai tay toát mồ hôi, một cảm giác hồi hộp chưa từng có xuất hiện tựa hồ như bí mật đó đã ngay ở trước mắt. Tôi đứng trước bức tường ngắm giếng một lúc. Sau đó vào kho tìm búa và tua vít rồi trở lại phòng khách, kéo chiếc ghế kim cũ kỹ lại, treo lên, bắt đầu dùng tua vít cạo lớp giấy dán tường phía ngoài khu vực treo thư pháp, bên trong lộ ra bức tường đá rêu xanh. Lo sợ có người nghe lánh ngoài tường, tôi không dám gõ mạnh tay mà quay đầu búa, dùng cán gỗ gõ nhành nhại vào tường, vừa gõ vừa ghé sát tai lắng nghe, cố gắng phân biệt âm thanh ở từng chỗ khác nhau. Gió đồ đạc trong phòng đã dọn gần hết, Nên cứ mỗi nhát búa Lại nghe thấy tiếng vọng tử tứ phía Thấy không ổn, Tôi lấy tay trái giữ chặt đầu búa Tránh trường ẩm do quá run mà lực gõ không đều Cuối cùng khi can búa chạm vào chỗ Mà trước đó là vị trí của chữ cốt Trong bức thư pháp Người tôi chợt run bắn Xút chút nữa kêu lên thành tiếng Âm thanh chỗ này không còn trầm trầm chắc nịch nữa Mà là tiếng con con trống rỗng Quả đúng như tôi dự đoán Sau bức thư pháp đúng là có bức tượng kép Tôi mừng thầm trong bụng Có tiếp vài nhát để định vị Tìm đúng khe nối ngoài rìa Cắm chặt mũi tôi vít vào Rồi dùng búa gõ mạnh Phù Mũi tôi vít vừa đâm sâu vào vài mm Bức tường rêu xanh lần nứt thành từng vệt Sau những tiếng lách cách liên tục Những vệt nứt bao trùm toàn bộ diện tích khu vực chữ cốt Giống như mạng nhện trang trệt Tôi cắn chặt môi Nắm chặt tu vít trong tay Vặn từ từ Từng mảnh vỡ to nhỏ thi nhau rơi lộc bộp xuống đất Tôi cố giận mình không được nôn nóng. Rút tôi viết ra, nhẹ nhàng cạo những mảnh tường nứt, phía trong dần lộ ra một lớp thạch cao màu xám nhạt. Không hề nhìn thấy tường gạch. Tôi thỏ tay chạm thử, thấy phẳng và cứng giống bột bà tường, trên bề mặt trăng chịt những vết hoa văn, không biết nó đã được đặt ở đây bao nhiêu năm rồi. Tôi dắt chiếc búa vào sau lưng, hai tay nắm chặt tôi vít vẩy mạnh đám bột bà lên, lớp bột bà ăn sâu vào tường chừng 5-6cm, do bị kết lại từ lâu nên rất khó cạy Tôi lại không dám quá mạnh tay sẽ bị người khác nghe thấy. Sau khi cậy được hết đám bột bà, trên tường cho lại một cái hõm vuông bức, trên dưới trái phải đều là gạch đỏ. Tôi nhòm vào trong, dưới đánh hõm hình như có một tấm gỗ hồng mộc. Xung quanh không thấy khe hợn nào, có vẻ như nó là tấm gỗ chắn. Gỗ hồng mộc vừa cứng vừa chắc, có bị mục rỗng lại được bảo quản cáo nguyên vẹn, phản chiếu ánh sáng mờ mờ. Tôi hơi suốt ruột, nếu có mạnh hơn sẽ dễ gây tiếng vang. Thế nhưng thời gian cấp bách Nếu tôi không nhanh chóng quay ra Sẽ khiến người khác nghi ngờ Tôi suy nghĩ thật nhanh Quyết định không quay ra ngay Mà sẽ đục tấm gỗ ra Nhưng khi vừa rơi chiếc búa lên tôi chợt dừng lại Bề mặt tấm gỗ không hoàn toàn nhẫn bóng Có vẻ như nó được khắc khoa văn mờ mờ thì phải Tôi vừa mừng vừa lo Vừa đưa tay sờ tử Đồng thời dọi chiếc đèn pin mini Rồi thò đầu vào bên trong Những hình hoa văn đó hơi đậm so với mẫu gỗ, lấy đầu ngón tay mít thử thì thấy giam giáp những nỗ ly ti dày đặc giống như được khắc bằng kim, theo phương nằm ngang ở vị trí trung tâm tấm gỗ, hai đầu kéo dài ẩn và thân tường. Tôi gật gồ, xem ra bí mật chính là đây rồi. Nếu ngu ngốc dùng búa phá hỏng nó thì có lẽ bây giờ tôi hối hận chết mất. Tôi thỏ cán búa vào trong, gỗ nhẹ vài nhát, âm thanh phát ra thật lạ, cảm giác giống như tiếng kim loại. Mối nghi ngờ chối dậy. Rõ ràng là gỗ, sao lại gõ nghe có tiếng kim loại chứ? Quá đối tò mò, tôi tiếp tục dùng tua vít cắm vào đầu, không khắc qua van của tấm gỗ, vặn siết mấy vòng, phát ra tiếng cót ca cọt két nghe tanh, nhưng quan sát tấm gỗ, tuyệt nhiên không thấy để lại vết tích gì. Kỳ thật, đây là loại gỗ quỷ quái gì chứ, sao mà cứng thế không biết, tôi bực mình lẩm bẩm chửi thầm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy không thể chần chừ được nữa, nếu bây giờ bỏ đi Căn nhà sau này sẽ thuộc về quyền sở hữu của người khác, như vậy mọi công sức của tôi từ trước đến giờ đều đổ xuống sông xuống biển hết. Tôi quyết định dùng tu vít cắm vào khen nối giữa gỗ và tường, tay trái giữ cố định, lấy căn gỗ làm điểm tì, tay phải ấn xuống dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh lên. Làm bật cả một viên gạch ở bên cạnh, thấy viên gạch sắp rơi xuống, tôi vội đứa tay ra đỡ lấy rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất. Thấy đã sắp thành công, tôi không dám để lỡ thời gian liên cạnh nốt ba viên gạch còn lại, cả tấm gỗ được chun sâu vào trong, tôi hít một hơi, từ từ thò hai tay vào nhẹ nhàng nhấc tâm gỗ ra. Tấm gỗ không nhỏ, dài khoảng 20 cm, rộng khoảng 3 cm, hình chữ nhật vuông vức, bề mặt không đánh vec ni nên vẫn còn giữ những vân gỗ tự nhiên, các đầu góc tròn trịa, nhẵn bóng, nặng khoảng 3,5 đến 4 kg. Tôi lật tấm gỗ lại, phát hiện những hoa văn đó quấn xung quanh thân gỗ, hai đầu gặp nhau ở mặt sau chính là hai đầu rồng đối nhau. Mặc dù được tạo thành từ chuỗi lỗ nhỏ li ti nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh xảo có thần thái, đôi rồng nhanh nhanh giơ bút, vảy rồng sắc nét ở thế chuẩn bị gào thét bay lên. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, đây lại là con rồng một thân hai đầu không có đuôi. Sự ở trong phòng quan long, tôi không tiện ngắm kỹ, nhanh tay ghép những viên gạch vào chỗ cũ, lấy bột bả nhét đầy chỗ trống, rồi dùng loại keo cực dính dán lại tấm rắn tường cẩn thận. Tôi đứng ngắm nghía cẩn thận, trông hoàn toàn nguyên vẹn, cho dễ không bị ai phát hiện ra, sau đó tôi gấp chiếc ghế gấp lại, kéo ra xe. Nhìn tấm gỗ dưới nền nhà, tôi không biết tính thế nào, hôm nay quên không mang túi sách lại mặc ít quần áo, làm thế nào mang ra ngoài bây giờ? Rất nhiều suy nghĩ ập đến. Nhưng mãi vẫn không nghĩ ra cách gì ổn thỏa, tôi suốt ruột đi lòng vòng trong vòng toát cả mồ hôi chán. Lúc nhưng đầu lo mồ hôi, tôi chợt nhìn thấy mấy thùng sách xếp trước cửa sổ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, đã có cách. Tôi vội chạy lại, chọn một quấn to nhất, dài nhất, bìa màu xanh đậm, hình như là quấn lý thuyết tranh sơn dầu gì gì đó. Đặt cuốn sách xuống sàn nhà, tôi lật trang bìa cứng ra, rồi sau đó bắt trước nhân vật chính trong phim Nhà tù Shawshank cầm tua vít đâm mạnh nhiều nhát vào những trang sách bên trong vụn giấy bay tả tơi đuôi sách bị khoét thành một hình chữ nhật tôi nhét tâm gỗ vào trong gặp bìa sách lại vừa khít không thấy gì bất thường tôi nhanh chóng vơ gọn chú vụn giấy bỏ vào bồn rửa mặt bật lửa đốt sạch sau đó vặn vò xả sạch cho tàn quay trở ra cầm cuốn sách lên suy nghĩ một lát tôi liền đặt nó lên phía trên cùng đống sách nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất điều này đương nhiên tôi hiểu Tiếp đó tôi không người đi ra ban công, vươn lấy một nắm đất, quay lại cửa phòng khách, rắc đều quanh diện tích khoảng chừng một mét vuông. Khi khóa cửa, tôi còn dứt một sợi tóc nhét vào khai cửa rồi nhanh chóng bước xuống lầu. Nhà cậu tôi ở cạnh trường Đảng Cũ Thạch Kiều Tử, ngay sát trường Đại học Công nghiệp Liêu Linh. Cũng rất gần với khu tập thể công ty Thạch Hóa, là khu đông dân cư rất nhiều cửa hàng cờ hiệu lớn nhỏ được xây dựng dọc hai bên đường. Tôi đút hai tay vào túi quần. Nhìn quanh quất xung quanh, rồi bước vào một quán ăn nhỏ bên đường, gọi món bánh cào thịt bò và một đĩa dưa chuột dầm ăn lót dạ Lúc đó vừa đống giờ cơm trưa, trong quán chật kín chỗ, tiếng cười nói ồn ào, hầu hết đều là sinh viên trường đại học quanh đó. Việc ăn trưa tại đây cũng đã được tôi tính toán trước, những kẻ theo dõi chắc chắn không muốn bị tôi nghi ngờ, nên sẽ đợi ngoài cửa, tạo cơ hội để tôi có thời gian tính toán đem tâm gỗ ra bằng cách nào. Tôi nhao triệu trọng trong đầu cứ nghĩ mãi tại sao cậu lại chôn tấm gỗ vào trong tường tại sao chất gỗ lại cứng đến thế lẽ nào cậu phát hiện ra loại vật chất mới tôi thầm nghĩ kỳ thật cứ như chuyện khoa học viễn tưởng vậy chẳng khác gì vệ tư lý thế nhưng bây giờ đã tìm được tấm gỗ đồng thời cũng đã ngụy trang cẩn thận rồi việc cần làm lúc này là tìm đưa nó ra ngoài một cách hợp tình hợp lý nhưng tấm gỗ quá lớn Không thể giấu bên người được, kể cả chờ đến chiều tối mới cắp cuốn sách đi ra cũng không phải là thượng sách. Đang lúc suy nghĩ miên man, phía sau chợt vang lên tiếng cười nói của mấy nam sinh viên, có người còn có bàn đập ghế phụ họa nữa, chẳng biết có chuyện gì mà họ lại vui vẻ như vậy. Đang sẵn bực bội, tôi định quay lại nhắc nhở, nhưng mấy câu nói tiếp theo của các cậu sinh viên đã khiến tôi lập tức dừng ngay ý nghĩ đó, tôi dựng tai nghe ngóng thông tin, phân tích trong đầu rồi ngay lập tức nghĩ ra một sáng kiến có thể nói là vô cùng tuyệt vời. Tôi vội vàng ăn sạch cơm canh, đứng dậy đi sang bàn bên cạnh bắt chuyển. Khi biết các em đều là sinh viên khoa thiết kế nghệ thuật trường đại học công nghiệp Liêu Ninh, tôi liền nói dối là hôm nay chuyển nhà, hỏi họ có muốn mua một số sách lý luận giá rẻ không? Chí nhớ của tôi rất tốt. Để gợi thêm sự tò mò của họ, tôi kể ra cái tên sách đã xem qua ở nhà cậu. Bọn nạo quả nhân rất hứng thú, nhất là khi nghe đến giá cả, liền lập tức tỏ ý muốn mua. Lúc này trưởng nhóm cửu vạn gọi điện thoại cho tôi, nói họ đã ăn cơm xong, buổi chiều khi nào có thể tiếp tục làm, tôi vội vàng thanh toán, kéo theo mấy sinh viên đó về nhà cậu, bảo họ đợi dưới tầng. Lúc mở cửa, tôi che người chắn tầm nhìn của mấy tay cửu vạn đứng phía sau, cố tình thực hiện các động tác thật chậm, quan sát tỉ mỉ lỗ quá, thấy không phát hiện đâu gì bất thường, nhưng sợi tóc ở khách cửa thì không thấy đâu nữa. Tôi cắn răng cây khẩy một tiếng, cũng khá nhanh đây trong lúc tôi đi ăn cơm đã có kẻ chui vào rồi đây được coi là nghệ thuật mở khóa điển hình sử dụng công cụ đặc biệt kết hợp thủ pháp diêu luyện để mở lõi khóa trong khi vẫn giữ nguyên bề ngoài khóa xem ra bọn chúng không những là hắc thủ mà còn là cao thủ bước vào phòng tôi nhìn thấy lớp đất trên bàn sàn xuất hiện những vết chân mới kích thước khá to có lẽ là của đàn ông cứng về cả trước và sau liếc nhìn cuốn sách lại trời lại đất nó vẫn còn nguyên tôi mừng thầm trong bụng Biết chúng không phát hiện ra điều gì, liền yêu cầu đội cử bạn khiến mấy thùng sách đó xuống chỗ khô giáo dưới tầng, xếp chật kín một khoảng. Tôi nhấc quyển sách lên, thấy nặng tay, biết là tâm gỗ vẫn còn đó, liền tiện tay anh kê xuống dưới mông, ngồi chào mời sinh viên đến xem sách. Do giá tôi đưa ra rất rẻ nên các bạn sinh viên mua khá nhiều, còn gọi thêm các bạn bè đến xem. Chỉ trong một buổi trưa, sách đã bán gần hết, chỉ còn lại hai quyển, tôi đem tặng nốt cho cô bé đeo kính. Nhìn cô bé ôm sách mừng dỡ bước đi, tôi bề ngoài vừa giả vờ như đang góng mát đếm số tiền lẻ trong tay, nhưng trong lòng căng thẳng vô cùng. Nếu lúc này bọn chúng thừa cư đến tấn công, chỉ cần lật dở bìa sách thì mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy hết. Ít phút sau, mấy tay cửu vạn họ nhau khuân đồ cuối cùng xuống. Tôi mới thở vào nhẹ nhóm, đặt cuốn sách lên, rồi cùng họ lên chiếc xe chở hàng đã thuê từ trước đó. Sau khi vận chuyển đến tận nơi người nhận, thanh toán nốt số tiền còn lại, chúng tôi tiếp tục lái xe trở về. Đến cổng khu chung cư nơi tôi ở, trước khi xuống xe, tôi đem mấy món đồ thủ công mỹ nghệ đã chọn trước đó và cả cuốn sách xếp vào trong chiếc thùng cắt tông khá to, nhẹ nhàng ôm chất ngực, thong thả bước về nhà. Mấy bước đường ngắn ngồi, nhưng trên quãng đường hơn 50 mét ấy, tôi tuy vẻ ngoài thong rong nhưng trong lòng hội hộp căng thẳng tột cùng. Tôi đi rất chậm, nhìn ráo rác xung quanh, miệng lầm nhầm huy sáo. Thậm chí ngay cả lúc cúi xuống thắt dây dày, tôi còn cố tình đặt chiếc thùng xuống bên cạnh, mục đích là để cho những con mắt kia nhìn thấy ngay bên trong toàn những đồ linh tinh. Và bước qua cửa nhà, tôi lập tức quay người lại, nín thở, áp sát tay và cánh cửa, cố gắng nghe ngắn đụng tinh phía ngoài. Khoảng 5 phút, xác định không có người theo dõi, tôi mới nhón chân bước vào phòng khách, đặt chiếc thùng xuống đất, lấy tâm gỗ ra, ngồi trên ghế sofa bắt đầu quan sát cẩn thận. Tôi lấy tay áo lau qua bụi trên bề mặt tấm gỗ trở lên bóng đỏ thậm chí còn có cảm giác trong suốt như pha lê bốn cạnh được đánh ráp cẩn thận ngoài hình chạm rồng ra không chỗ nào có dấu hiệu bị sứt mẻ hay mục ruỗng hình đồng được chạm trổ hết sức kỳ quặc không phải là chạm trổ thông thường mà được tạo thành bởi những lỗ nhỏ li ti nối liền với nhau mỗi lỗ chỉ nhỏ bằng đầu tóc đâm sâu vào thân gỗ ngoài dìa được sơn bằng loại sơn dầu màu đỏ sẫm thâm sâu vào thân gỗ lan tỏa đều các lỗ Khiến ta có cảm giác như màu sắc tự nhiên đưa tâm gỗ lên mũi người, thấy có mùi thơm nhẹ nhẹ đặc trưng của gỗ. Tôi lật đi lật lại tâm gỗ, quan sát tới hơn chục phút. Ngoài cảm giác nặng tay, tôi chẳng nhận ra thêm điều gì. Công tay có vải nhắt, thấy có tiếng vang nứt toát, giống y hệt âm thanh kim loại. Mất cả buổi chiều chẳng làm gì, chỉ ôm tâm gỗ hồng mộc xem xét. Đến tối, tôi ăn vội mấy miếng bị gói, kéo dầm cờ sổ phòng gỗ lại, đặt tâm gỗ phía dưới bàn quan sát. Nhưng dù ở góc độ nào, nguồn dáng nào thì tâm gỗ vẫn chẳng có gì khác thường. Không hề nản chí, tôi tiếp tục bê trộn nước ra, nhẹ nhàng đặt tâm gỗ xuống, gợn nước từ từ lan ra. Những lỗ ly ti quả hình chạm rồng tạo ra vô số bọt nước bé xíu trên mặt nước rồi lại lần lượt vỡ tan biến. Rất lâu tôi vẫn chẳng thấy phản ứng gì. Tôi lấy khăn mặt lau khô tâm gỗ, đặt lên bàn, khoanh chân ngồi trên chiếc giường đối diện, tay chống cằm lặng lẽ quan sát, tuyệt nhiên không thấy dấu vết gì câu tôi đã mất công cất giấu kỹ như vậy, rốt cuộc tấm gỗ hồng mộc chết tiệt này ẩn chứa bí mật gì đây? lúc này tôi không thể giao nó cho đơn vị để tiến hành giám định kỹ thuật, cũng không thể mạo hiểm dùng ngoại lực tháo rời. thế nhưng nếu chỉ ngồi suy luận lung tung cũng không phải cách hay. nghĩ vậy tôi quyết định tạm thời các những thứ đó lại, tiếp tục lên kế hoạch bước tiếp theo. chương 6 hồng mộc nghìn năm tuổi sáng sớm hôm sau sau khi ăn sáng qua loa Tôi nhét tâm gỗ và túi sách rồi đi ra khỏi nhà. Vừa rời khỏi khu chung cư được vài bước, tôi bỗng thấy lợm giọng buồn nôn, liền ngồi sụp xuống bên cạnh bồn hoa ven đường và nôn thốc nôn táo. Gần đây triệu chứng ốm ngán ngày càng xuất hiện rõ rệt, xem ra cần sớm đi giải quyết cái thai. Tôi cố kìm những đợt ở chua đang cuộn lên trong dạ dày, bắt xe đến bệnh viện phụ sản thành phố, nhờ người quen tiến hành làm xét nghiệm chọc dò ối, kết quả xét nghiệm cho thấy cái thai trong bụng là con trai. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, tim tôi đập loạn xả, vừa buồn chán vừa đau khổ, tôi hỏi dò bác sĩ xem bao lâu thì uống được thuốc sổ thai. Bác sĩ vốn là chị dung của cô bạn thân thời trung học của tôi, chị ta nhìn tôi dò xét hồi lâu mới ngập ngừng cho biết, trong ba tháng đầu có thể dùng thuốc, chỉ có điều rất nguy hiểm, sức khỏe rất khó hồi phục, còn có khả năng dẫn đến vô sinh vĩnh viễn. Chị còn hỏi tôi, Thành Như rõ ràng là con trai, sao lại muốn bỏ? Tôi bây giờ đã 30, đã thuộc trường hợp sản phụ cao tuổi. Nếu không may bị vô sinh thì chú chị sẽ không kịp nữa. Tôi ngây ngời, mãi lâu sau mới gật đầu, nói rằng tiện muốn nói cho biết. Sau đó cảm ơn bác sĩ rồi chậm chậm rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài mặt trời gai gắt, chiếu thẳng vào đầu và mặt khiến tôi choáng váng, mắt mũi hoa lên. Tôi bước chậm rãi, sắc mặt vẫn tản nhiên như không, nhưng trong lòng thì đang dày vào ghê gớm. Tôi nắm chặt tay, gào lên không thành tiếng. Viễn Trinh Em xin lỗi, con trai, mẹ xin lỗi. Việc làm tiếp theo quả là vô cùng đau khổ, tôi thực sự không muốn nhớ lại. Qua bạn bè, tôi âm thầm mua thuốc sổ thai để từ bỏ đứa con trai mà tôi chưa thấy mặt. Cũng chính vì thế mà tôi đã phải chịu nỗi đau mà người khác thật khó có thể hình dung, và tôi cam chịu cả đời mất đi khả năng làm mẹ. Tôi chỉ nhớ rằng, giây phút nuốt thứ thuốc đó vào bụng, nước mắt tôi đầm đìa tim như bị hàng ngàn vạn mũi kim châm, con yêu của tôi. Con yêu quả tôi Sau đó tôi cán răng chịu đựng Những phản ứng do thuốc sổ gây ra hàng ngày vẫn xuất hiện bình thường Trước mặt người thân bạn bè Cũng không tỏ ra điều gì bất thường Nhưng trong bụng thì ngày đêm nhầm tính ngày tính tháng Mỗi ngày lại phải quấn thêm một lượt khăn quanh bụng Còn phải cố làm ra dáng của bà bầu Rất đơn giản Tôi cần tận dụng cơ hội Là một bà bầu Để làm tê liệt những đôi mắt vô hình kia Tranh thủ thời gian khẩn trương Kết thúc mọi hành động tại Cầm Châu Ngày tháng cứ trôi qua lặng lẽ như dòng nước, bụng tôi càng ngày càng to, mặc dù tôi hiểu rõ mọi lúc mọi nơi đều bị giám sát, nhưng tôi cảm nhận được rõ rệt những đôi mắt đó đã không dính chặt theo nữa, có thể chúng nghĩ rằng tôi đã từ bỏ hoàn toàn ý định điều tra, chuyên tâm là một bà mẹ đợi ngày sinh. Thầy Lệm Trang Mã chân quốc vẫn không rõ sống chết ra sao, vụ sát hại Lai Viễn Trinh và Phùng Siêu vẫn chẳng có tiến triển gì. Đây, tài xế xe bán tải, tài xế xe Aco Và gã lồn vẫn như bốc hơi khỏi trần gian, có thể nói là hết cách. Lâu dần tôi bắt đầu sinh nghi, tôi không tin phía cảnh sát lại vô dụng như vậy, tình tiết vụ án sờ sờ trước mắt, tại sao lâu như vậy vẫn chưa điều tra ra manh mối, nhưng nghĩ lại, có lẽ Mã Vân bị cố ý giấu diếm vì không muốn tôi tiếp tục mạo hiểm nữa. Từ bỏ hết hy vọng nơi cảnh sát, tôi bắt đầu tự lên kế hoạch hành động. Bức tranh sao chép đó đừng vẽ ra sau khi hoàn thành bức tranh Panorama vào tháng 10 năm 1989, với tấm gỗ hồng mộc chắc chắn phải có trước thời gian này. Và việc cậu lấy sáng tác tranh, làm ám hiệu, chứng tỏ ý tưởng đó được nảy sinh trong thời gian tham gia sáng tác bức tranh Panorama. Để khẳng định giả thiết này, tôi vui đầu vào Thư viện Thành phố tìm đọc một loạt những tài liệu lịch sử liên quan đến bức tranh Panorama Cẩm Châu, Lấy máy ảnh chụp lại rồi lại lên mạng tìm tài liệu liên quan, tìm ra từng trang một. Tài liệu nhiều vô kể, tôi kiên trì bỏ ra 3 ngày sắp xếp, xếp tổng hợp tài liệu. Tìm ra những thứ thực sự giúp ích cho tôi. Bức tranh panorama cuộc tiến công Cẩm Châu trong nhà tưởng niệm chiến dịch lưu Thẩm được sáng tác sau khi nhận được sự phê chuẩn của Tổng cục Chính trị Quân ủy Trung ương. Đơn vị được thực hiện là Quân khu Thẩm Dương và Chính quyền thành phố Cẩm Châu. Đây được coi là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Mục đích là tái hiện hình ảnh chiến tranh khốc liệt nồi đó, kết hợp hoàn hảo tính chân thực và tính nghệ thuật. Quân khu Thẩm Dương đã mời rất nhiều họa sĩ, học giả nổi tiếng của Học viện Mỹ thuật Trung ương, Học viện Nghệ thuật Giải Phong Quân và Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn Thẩm Dương cùng họa sĩ Tôn Anh Thạch của Cẩm Châu lập thành tổ sang tác. Ngoài ra, họ còn mới đến không ít những lãnh đạo, chiến sĩ đã từng tham gia chiến dịch liêu thẩm làm cố vấn lịch sử. Tổ sáng tác làm việc theo nguyên tắc khách quan cẩn trọng, đã nhiều lần tiến hành điều tra thực địa khắp thành phố Cẩm Châu. Quân khu thẩm dương còn cử hai máy bay chuyên dụng đưa các họa sĩ bay vòng quanh Cẩm Châu ở tầm thấp quan sát nhiều lần, chụp lại rất nhiều ảnh và ghi hình tư liệu. Sau đó, tổ sáng tác còn đến hai thành phố quản liên xô là Moscow và Volgograd khảo sát tỉ mỉ về hội họa, kiến trúc quả phòng tranh panorama, cố gắng để bức tranh đạt đến trình độ hoàn hảo. Về quá trình sáng tác cụ thể thì qua rất nhiều công đoạn vô cùng phức tạp. Đầu tiên là vẽ phác thảo và phủ màu thủ công hàng vạn mảnh tranh. Sau đó khi được Tổng cục Chính trị thẩm duyệt đồng ý mới bắt đầu sáng tác chính thức. Trong thời gian sáng tác còn phải sửa lại nhiều lần, hao tổn tâm huyết biết bao người, huy động biết bao nhân lực vật lực sau 3 năm trời mới hoàn thành bức tranh. Bức tranh có tổng chiều dài 122,22m, cao 16,1m. Trong canh vòm tường phòng tranh, tổng diện tích lên đến 1, 1.968m2, trọng lượng 4 tấn. Giữa bức tranh và đài quan sát còn đặt những mô hình về địa hình, công việc, vũ khí, được thu nhỏ theo tỷ lệ nhất định, đồng thời còn phối hợp với các loại âm thanh, ánh sáng tiên tiến đem đến cho người xem cảm giác như được nhìn tận mắt. Theo thống kê hiện nay, trên thế giới mới chỉ có 48 bức tranh panorama, tranh cỡ lớn thì càng hiếm. Bức tranh panorama cuộc tiến công Cẩm Châu có thể coi là bức tranh số một không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên thế giới. Sau khi nắm được những tài liệu này, tôi phân tích thêm những giả thiết trước đó. Giả sử tên hung thủ dấu mặt đúng là đến từ thẩm dưng, vậy chắc chắn hắn phải là người biết rõ tình hình năm đó, rất có thể là một hoặc một số người nào đó trong nội bộ tổ sáng tác, hơn nữa thế lực cũng phải rất mạnh, tổ chức chặt chẽ, nếu không chúng không thể thực hiện vụ án lớn đến vậy. Cậu tôi là một thành viên trong tổ sáng tác, đã từng tham gia thực địa ở Cẩm Châu và đi khảo sát tại Liên Xô, nguồn gốc tấm gỗ hồng bọc trắng chỉ từ một trong hai nơi này. Thế nhưng khả năng được lấy từ Liên Xô gần như bằng không bởi vì Liên Xô không thể tạo ra một vật mang thần vận phương đông như vậy. Nhất là hình trạm rồng, theo như quan sát và khảo chứng của tôi. Đó chính là loại rồng vàng ba ngón bốn vuốt đặc trưng của Trung Quốc rất thịnh vào thời Tống Liêu Kim Nguyên. Liên tưởng đến việc chùa Đại Quảng Tế được khởi công xây dựng và đời lưu, nơi cậu đặt người chiến sĩ ở vị trí tương ứng trong bức tranh, tôi dám khẳng định rằng cậu đã có được tấm gỗ hồng bọc nhờ một cơ duyên nào đó đang đi khảo sát tại đây. Tầng hợp hai điểm trên, tôi có thể đưa ra kết luận sơ bộ như thế này. Cậu và một số người nào đó trong tổ sang tác đã có được tấm gỗ trong chùa Đại Quảng Tế hoặc trong cổ táp. Không ai biết họ đã phát hiện ra bí mật gì trong đó, chỉ biết họ đã không hề báo cáo liên cấp trên mà âm thầm cất giấu Theo logic thông thường, trong tay những người kia chắc cũng phải có một thứ tương tự. Hơn nữa, đôi bên đã có thể ước nào đó nên tất cả đều dự kiến trong lòng, chưa bao giờ tiết lộ ra bên ngoài. Có thể đó là bí mật động trời mà cậu đã luôn cất giấu trong lòng, vì thế đầu tiên là dấu tâm gỗ vào trong vách tường nhà. Sau đó để lại manh mối ở hai bức tranh lớn nhỏ Trước khi ra đi Trong lòng cậu vô cùng mâu thuẫn Nên đã yêu cầu người nhà đốt hết tất cả Lúc này lời thầy năm đó đã mất hiệu lực Đám người kia chắc do nóng lòng Muốn có được tâm gũ hồng mộc trong tay cậu Nên đã ra tay bằng mọi giá Sau khi đưa ra kết luận Tôi tiến hành chứng minh bằng các luận chứng Và thấy rằng đây là kết luận Duy nhất hợp lý có được Sau hàng loạt điều tra từ những dấu vết sót lại với tiếp theo tôi có thể có hai lựa chọn Một là tìm đến các họa sĩ cũng tham gia sáng tác tranh hồi đó để làm rõ chân tướng, tìm ra hung thủ, hay là đi dò la những nghệ nhân dân gian nhờ họ giải mã giúp bí ẩn, giấu trong tấm gỗ hồng bọc. Nghĩ vậy, tôi nghĩ thầm. Chủ đựng bao ngày, xem ra đã đến lúc rời khỏi cẩm trâu rồi. Thời điểm đó đã gần cuối năm, thời tiết ngày một lạnh nên phải mặc nhiều áo đơn hơn, cơ thể trông nặng nề đồ sộ có chút da ráng bà bầu. Nghe đến tin thời địa lợi nhân hòa, thời cơ đã chín muồi, tôi định sẵn ngày giờ đi là vào dịp Tết Nguyên Đán, để đám người kia trở tay không kịp. Tôi không tin bọn chúng không muốn đoàn tụ với gia đình. Buổi tối trước không lên đường, tôi bắt chiếc taxi đến bệnh viện quân đội 205 thăm mẹ. Ba ngày trước mẹ tôi mới làm phẫu thuật mổ hộp sọ, lấy ra một lượng máu đông cực lớn trong não, hiện tại vẫn chưa ổn định, vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu. Tôi ngồi trách bên giường Nắm đôi tay lạnh ngắt nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của mẹ. Vừa đau lòng vừa lo lắng. Thương ngữ đến ngày mai sẽ lên đường đi xa. Con đường phía trước nguy hiểm khó lường, Nước mắt tôi cứ thế trào ra không ngăn nổi. Bố tôi kéo ghế ra ngồi sát bên tôi. Liên tục thở dài. Bởi mãi chẳng có thông tin gì sáng sủa. Bố ngày càng tiều tụy. Lưng còng đi trông thấy. Chỉ mấy ngày không gặp như già đi mấy chục tuổi. Nói chuyện với bố vài câu. Tôi đưa cho ông cái tấm thẻ ngân nặng, trong đó có số dư tiền bán nhà cầu, ấp ba ấp ống nói. Bố, mẹ bệnh nặng, bố không thể rời mẹ lúc này được, con đã liên hệ với một số người bạn ở tỉnh ngoài, định đến đó sinh con, nhân tiện cũng muốn thư giãn một chút. Nghe tôi nói vậy, bố ngẩn đầu lên, ngạc nhiên nhìn tôi và nói. Vì vì, con... con... thế... thế làm sao được? tôi không dám nói thêm điều gì cố gượng cười gật mạnh đầu thể hiện quyết tâm của bản thân bố nhìn tôi hồi lâu trong mắt tràn đầy vẻ đau khổ ông cái thở dài nhận lấy tấm thẻ ngân hàng nhét vào trong túi áo ngực một lát sau ông đột nhiên kéo tay tôi nói thôi được vi vi nếu con đã quyết định như vậy bố cũng không ngăn cản nhưng con nhất định phải chăm sóc tốt bản thân tuyệt đối đừng làm điều gì dại dột người ta nói bố vẫn luôn nhiều con gái Bố tôi quả nhiên đoán được ý đồ của tôi Câu nói đó của ông càng khiến tôi thấy thêm tội lỗi Nếu không phải do phút bốc đồng thiếu suy nghĩ của tôi Thì đâu đến nỗi rơi vào cảnh nhà tan cửa nát hôm nay Càng nghĩ tôi càng thấy đau buồn Không thể kìm đén được lòng mình Tôi ôm chặt lấy bố khóc tức tuổi Bố bố nhạy lưng dịu dàng an ủi tôi Đợi khi tôi nín khóc Bố khẽ đẩy tôi ra Lấy từ trong túi áo ngực ra một chiếc đồng hồ Nhét vào trong tay tôi và nói Cái này cho con mặt đồng hồ làm bằng thép trắng, dây đeo bằng da màu nâu, kiểu dáng đã cũ và ngoài trang trí biết sức, mặt kính còn bị nứt một đường, kim cũng gần quay, nhìn có vẻ quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra được đã nhìn thấy nó ở đâu. bố thở dài, trầm lặng nói tiếp: cậu con suốt thời gian đổ bệnh có tỉnh táo lại một lúc, đưa chiếc đồng hồ Enigma này cho mẹ con, còn giận đi giận lại nhất định phải để cho con. Sau đó bố nghe mẹ con nói. Chiếc đồng hồ này do một vị thủ trưởng cũ trong quân đội tặng cho cậu năm cậu tham gia sáng tác bức tranh Panorama. Là loại đồng hồ etica Thụy Sĩ rất phổ biến thời đó. Còn anh nhận lấy, đừng phụ lòng kỳ vọng của cậu. Tôi trở thấy nhói lòng, hóa ra cậu vẫn luôn nhớ đến tôi. Tôi liền tháo chiếc Long Jean ra cẩn thận, đeo chiếc Enika vào tay, ngẹn ngào nói. Bố, con biết rồi, bố yên tâm đi. Bố mỉm cười, nhìn tôi âu yếm, mãi lâu sau mới lên tiếng tiếp. Con đi đi, đừng lo nghĩ đến mẹ con, ở nhà đã có bố. Một mình con ở ngoài phải hết sức cẩn thận, chăm sóc tốt cho bản thân con nhé. Tôi lau nước mắt, ngật đầu liên liệ, chào tạm biệt bố, rồi vừa bước đi vừa ngoái đầu lại cho đến lúc ra khỏi phòng bệnh. Quay trở về nhà, tôi đặt báo thức trong điện thoại, cắm dây sạc pin rồi chẳng buồn thay quần áo, lao luôn lên giường, nắm chặt chức đồng hồ trên tay, nước mắt ướt nhòa, nhìn lên trần nhà khóc không thành tiếng. Cả đêm đó tôi mất ngủ Trong đầu dối như mớ bỏng bong Cũng chẳng nhiều mình nghĩ gì Mãi đến khi trời tảng sáng Không chống cự lại được cơn buồn ngủ Tôi mới mơ màng chợp mắt được nửa tiếng Buổi sáng tôi lục lấy chiếc áo jacket ngắn bằng da màu đen Mà bình thường ít khi mặc Bọc gọn tấm gỗ hồng mộc Nhét vào giữa đống vải quấn bụng Đem theo toàn bộ giấy tờ tùy thân và tiền bạc Bắt taxi đến bệnh viện phụ sản thành phố Khi đẩy cánh cửa lớn Nở sành bệnh viện Nhưng hình ảnh phản chiếu trong tấm kính, tôi nhìn thấy rất rõ trong sân, có hai người đàn ông mặc áo bông màu xám đang vừa hút thuốc, mắt không ngừng liếc theo tôi. Rồi hắn giọng lạnh lùng, thầm nói bye bye rồi nặng nề bước vào sảnh lớn, xếp hàng lấy số, sau đó hai tay chống ngông, từ từ bước vào nhà vệ sinh nữ tầng 2. Cho dù chúng có gan to cỡ nào thì cũng không dám theo vào đến tận nhà vệ sinh nữ. Tôi vào một phòng, chốt cửa lại, áp tai vào cửa, lắng nghe động tính bên ngoài. Trong nhà vệ sinh im phăng phát, chỉ có tiếng nước nhỏ nách tách từ bồn nước bị dò trên đầu. Khi xác định chắc chắn không có ai, tôi thở vào vội vàng cởi cúc áo, tháo những thứ buộc quấn quanh bụng ra, rồi chẳng quan tâm đến sạch bẩn, tôi vạch đám giấy trong thùng rác ra nhét hết vào, sau đó khoác chiếc áo rác két ra, cài tâm gỗ vào sau lưng. Tôi rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi, vừa kịp lúc, tôi chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng, Bỏ vào chiếc túi ni lông, buộc chặt miệng túi, mở nắp bồn nước rồi từ từ xối nước dìm xuống. Tối qua tôi đã sạc đầy pin, ít nhất có thể đủ dùng trong 5-6 ngày tới. Đến khi cảnh sát phát hiện ra tôi bỏ trốn, muốn định vị bằng sóng điện thoại thì cứ ta hổ đến bệnh viện mà tìm. Thấy mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, tôi lấy tay vô vỗ, vỗ và ngực để giữ bình tĩnh. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, mở cửa sổ, gác chân nhảy lên bệ cửa, lách người trèo ra ngoài. Ôm lấy ống thoát nước dọc trên tường từ từ tụt xuống bãi đỗ xe phía sau tòa nhà. Liên tục mấy tháng trời ngụy trang và quan sát cẩn thận đã giúp tôi nhận ra những kẻ theo dõi đã buông lòng nhiều hơn. Không những giảm số người theo dõi mà chúng còn không nghĩ đến việc phái sẵn người theo dõi phía sau bệnh viện. Tôi đứng yên tại chỗ nhìn ngó xung quanh, nhận thấy không có gì bất thường, liền chậm chậm rời khỏi bãi đỗ xe trước con mắt ngơ ngát quả mấy người lấy xe. Sau đó chui vào một chiếc taxi đang chở khách ven đường, đi thẳng đến nhà ga. Trước đó tôi đang lên mạng tra lịch trình chạy tàu, biến sắp có chuyến tàu K7341 chạy từ ga Sư Hải Quan, đi qua Cẩm Châu đến Thẩm Dương. Sở dĩ tôi không lựa chọn bỏ trốn bằng ô tô là do ô tô đông người. Nếu tôi vẫn bị bám theo, thậm chí có thể xảy ra ẩu đả thì sẽ không tiện thoát thân. Từ trên taxi bước xuống, chiếc đồng hồ lớn trên nóc tòa nhà chính nhỏ nhà ga vừa chỉ đúng 10 giờ 15 phút, loa phát thanh đang phát thông báo nhắc nhở hành khách đi chuyến tàu K7341 bắt đầu vào ga soát vé, đoàn tàu cách giờ khởi hành chưa đến 10 phút. Tôi băng người qua đường, xong vào sảnh bán vé, mua một vé rồi vội vàng chạy vào phòng chờ tàu, hòa lẫn giữa đám đông hành khách, cố giữ bình tĩnh, trầm chầm, chầm bước vào sân ga lao lên tàu. Ít phút sau, tiếng còi tàu hũ vang, đoàn tàu dùng bình lắc mạnh một cái rồi từ từ truyền bánh. Trong lòng tôi dâng lên cảm giác xót xa, nhớ đến bố mẹ, nhớ đến cậu, nhớ đến Lá Viễn Trinh và Phùng Siêu, chẳng biết bao giờ tôi mới được về nhà, thậm chí còn có thể về nhà được nữa hay không. Tôi thở dài lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, từng giọt nước mắt lan dài trên gò má. Đoàn tàu lao nhanh khỏi sân ga, những tia nắng chiếu qua cửa sổ dọi thẳng vào mặt tôi, tuy ấm áp nhưng có cảm giác trói mắt. Tôi nhau mắt lại, nhìn thành phố Cẩm Châu mỗi lúc một xa, mờ dần trong những giọt nước mắt, nỗi đau dâng lên trong lòng. Do tâm trạng vô cùng buồn chán, tôi chỉ ngồi khoanh tay giữa lưng và thân tàu, nhắm mắt tĩnh tâm. Dưới chân là tính bánh xe va vào đường sắt, tạo ra nhịp lắc đều đều, bên tai là tiếng người ẩm mỹ trong toa tàu. Tôi cảm thấy trong đầu như có cây kim đâm vào từng dây thần kinh đau nhói. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, đoàn tàu chạy chậm dần, cuối cùng tiến vào sân ga thẩm dưng. Nghe theo thông báo, tôi mới bừng tỉnh, vội xuống tàu theo dòng người đông đúc ra khỏi sân ga. Đứng một mình giữa quảng trường nhà ca thẩm dương, từng đoàn thành khách vội vã lướt qua tôi. Nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, tôi cắn chặt răng, nhủ thầm trong bụng. Ta đã đến, ta nhất định sẽ tìm ra các ngươi. Sau đó tôi gọi chiếc xe taxi, đi tặng đến chợ điện tử trên phố Tam Hảo, khu Hòa Bình, mua một chiếc điện thoại mới và một thẻ SIM Thần Châu trải trước. Thẩm Dương là thành phố trực thuộc tỉnh, phồn hoa hơn Cẩm Châu rất nhiều, khắp nơi đều thấy những tòa nhà chọc trời, trên đường xe cộ nâm nấp, người người đi lại như mắc cười. Ở đây tôi không thông thuộc địa hình, đường phố cũng không nhớ tên, nếu đơn độc chiến đấu chắc chắn sẽ thua thiệt, cần phải tìm một người dân bản địa hướng dẫn, hỗ trợ mới được. Tôi có một vài người bạn học hồi còn ở trường cảnh sát, quan hệ cũng rất tốt nhưng lúc này tôi đang chịu án, lại đang bỏ trốn, sao dám tìm ai chứ? Tôi ngồi trên ghế đám ven đường Sàng lọc trong đầu từng người quen chợt tôi nhớ đến một người Nếu không có gì bất chắc Thì đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất Tôi hào hứng rút điện thoại ra Thử gọi cho cô bạn học Tăng Giai Tuệ Cũng là người bạn tốt nhất của tôi trên đời này Hiện đang công tác tại Tổng đội Trinh sát hình sự Sở Công an tỉnh Thật đen đủi Điện thoại của Tăng Giai Tuệ lại tắt máy Tôi thấy thất vọng Bởi lẽ trong người cảnh sát hình sự của chúng tôi Sợ nhất là khi xảy ra án mà không liên lạc được Vì thế nó có một quý ước ngầm Đó là phải mở máy 24 trên 24 giờ Nếu không có chuyện gì đặc biệt Thì nhất thiết không được tắt máy Để đề phòng máy hết pin Bình thường còn phải đem theo pin dự phòng nữa Tôi suy nghĩ hồi lâu Vẫn không cam tâm chịu thua Lại gọi tiếp cho tổng đội cảnh sát hình sự Nói dối là người nhà của Tăng Giai Tuệ Bảo ở nhà có việc gấp Nhưng không liên hệ được với cô ấy Người nhận điện thoại thông báo cho tôi biết Mấy ngày trước Tăng Giai Tuệ đã đi ngoại tỉnh phá án Hiện vẫn chưa về Hẹn tôi hôm khác gọi lại Cúp điện thoại xong, tôi thở dài thường thượt, thầm trách phận đen đổi, tình hình này thì đành dựa vào chính mình thôi. Tôi đứng dậy, quay đầu nhìn quanh tứ phía, trên đường dòng người đi lại nầm nập, tuy không ai nhìn tôi, nhưng hình như tất cả đều đang giám sát tôi. Tôi trột dạ, vòng tay ra sau chạm vào tấm gũ hồng bọc rất sau lưng, quyết định trước tiên cần tìm một nơi an toàn để cất giấu đá. Nếu lúc nào cũng đem theo bên người, cho dù không đánh mất thì cũng gây bất tiện cho hành động của tôi. Tôi nghĩ tốt nhất nên mua một căn bảo hiểm ở ngân nảnh, bèn kéo tay một người đi đường hỏi thăm. Người đó cho biết gần đây có ngân nảnh kiến thiết, ở trái phía đối diện với Học viện Bí thuật Lỗ Tấn, sát ngay chợ đầu cổ Lỗ Viên. Nghe thấy Học viện Bí thuật Lỗ Tấn ở ngay gần đó, tôi ngẩn người, tim đập loạn xạ, cảm xúc dâng trào. Học viện Bí thuật Lỗ Tấn không chỉ là trường cũ của cậu tôi, mà hồi sáng tác tranh Panorama, rất nhiều học giả và họa sĩ nổi tiếng của ngôi trường này cũng tham gia. Một trong những mục đích chuyến đi lần này của tôi Chính là tìm gặp họ để điều tra Cảm ơn người đi đường xong Theo chỉ dẫn của anh ta Tôi băng qua các ngõ phố Đi đến học viện mỹ thuật lỗ tấn Trông thấy có bảo vệ ở cổng Xuất phát từ tinh thần cảnh giác cao độ Tôi không dám xông vào trong Chỉ đứng dưới gốc cây đối diện Lặng lẽ quan sát Tính xem làm thế nào để trà trộn vào Cổng trường liên tục có sinh viên ra ra vào vào Khuôn mặt các em đều rất trẻ trung tươi tắn Khiến tôi nhớ lại cậu tôi hồi trẻ mà nhìn chợt tôi bất giác thấy hoảng hốt, ánh mắt mờ hẳn đi, hình như tôi vừa nhìn thấy một người con trai cáp tấm ván vẽ dưới nách mỉm cười bước nhanh về phía tôi. dáng vẻ đó, cách ăn mặc đó giống hệt như cậu tôi thời trẻ, lại có vẻ giống như người chiến sĩ trong bức tranh. tiếng gần thêm, tấm ván vẽ dưới nách cậu ta như hóa thành tấm gỗ hồng mộc phát ra ánh sáng mờ mờ dưới ánh nắng mặt trời. tôi thấy hơi run, căng mắt nhìn kỹ giữa ban ngày trời sáng mọi thứ vẫn y nguyên nghĩ lung tung một hồi lâu cuối cùng tôi cũng từ bỏ ý định vào trường lắc đầu thở dài đi đến ngân hàng kiến thiết ở chỗ đầu lối rẽ vừa định đày cửa bước vào tôi chợt nhìn thấy chợ đầu cổ lỗ viên ở bên cạnh tim tôi đập mạnh tại sao không tìm một người am hiểu giám định tấm gỗ xem bên trong nó rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì chợ đầu cổ lỗ viên là khu chợ đầu cổ lớn nhất vùng đông bắc Diện tích rất rộng, có thể sánh ngang với chợ Phan Gia Viên ở Bắc Kinh. trục chính là một con phố dài, hai bên là các cửa hiệu san sát, cao có thấp có, cột kèo chạm trổ hoành phi bắt mắt, tất tải đều mô phỏng theo kiến trúc Minh Thanh. Tuy hôm đó không phải cuối tuần, nhưng người đến chợ vẫn đông nghẹt vô cùng nhộn nhịp. Tôi đi dọc con phố đi bộ, nhìn quanh ngó quất tìm kiếm rất lâu, cuối cùng chọn được một cửa hàng phía ngoài trông cổ kính nhất có tên Hội Bảo trai và đẩy cửa bước vào. Thấy có người vào, chủ cửa hàng liền tươi cười đi ra, nhiệt tình chào hỏi Đó là một ông già hơn 70 tuổi, bộ dâu trắng muốt Mặc một bộ áo dài bông màu xanh thẫm tay cầm ấm trà đất Trông rất giống dáng vẻ của một ông tiên Lúc đó cửa hàng không có khách, tôi nhận thấy đây là cơ hội hiếm có Liền rút tâm gũ hồng bọc ra, nói dối là quà tổ tiên để lại Nay cần tiền gấp, muốn nhờ ông ta giám định giúp Sau đó rút luôn 200 tệ để gửi tiền công Ông lão đặt ấm trà xuống, bút bút chạm dâu, gật đầu cười ha hả, ông gạt tay tôi, nói đây chỉ là chuyện nhỏ, sau đó ông đeo cặp kính lão vào, nhấc tâm gỗ lên, nheo mắt tỉ mẩn ngắm nhìn, ngắm dưới khoảng chừng 5 6 phút, ông lão ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, liên mồm nói đây là vật báo hiếm có, lưu luyến ngắm bút một lúc lâu mới chậm rãi bảo tôi, đây là loại gỗ hồng mộc cực hiếm ở dãy núi Stanovoi. Theo kinh nghiệm của ông, có lẽ nó đã có lịch sử không dưới nghìn năm. Hình chạm rồng trên bề mặt đúng là được chạm khắc bằng kim, nhưng gỗ hồng mọc vốn rất cứng, không thua kém gì, gan hay đá. Thực sự không thể tưởng tượng được người ta đát chạm khắc nó như thế nào. Màu đỏ thẫm xung quanh lỗ kim là loại sơn dầu có tính thẩm thấu cao, ngấm sâu vào thân gỗ. Hiện vẫn chưa nhận ra tấm gỗ có ý nghĩa gì, nhưng căn cứ vào độ tinh sảo dễ có thể nó được lấy ra từ thứ độ trang trí thời cổ nào đó, chắc chắn có giá trị lưu giữ rất cao. Nghe ông lão nói vậy đầu óc tôi chợt trở nên u mê, tấm gỗ nghìn năm lịch sử hiếm gặp xuất hiện trên đời, bên trên còn chạm khắc hình dòng kỳ quái, một cảm giác thay đổi quá lớn, nó cách quá xa so với hiện thực, sự việc có vẻ ngày càng trở nên phức tạp rồi. thấy tôi mãi không mở lời, ông cụ cứ tưởng tôi đang suy nghĩ, hỏi lại có đồng ý bán hay không, còn nói sẵn sàng trả giá cao để mua lại. tôi lắc đầu bịa ra một lý do để từ chối, sau đó anh cầm tấm gỗ đi rời khỏi cửa hàng. Tôi đốt hai tay vào túi áo, bước đi vô định trên phố, trong bụng thầm nghĩ. Nếu tấm gỗ thật sự, cách hiện tại cả nghìn năm lịch sử, hơn nữa lại được lấy từ dãy núi Stalovoy, như vậy nó đúng là vào thời nhà Liêu Trung Quốc rồi. Theo những gì tôi đã khảo chứng trước đó, nhà Liêu khởi nguồn từ Đông Bắc, đã từng hưng thịnh một thời, Hoàng Cung và gia đình quý tộc Sùng Bái Đạo Phật, Chùa Đại Quảng Tự và Cổ Tháp Cẩm Châu đều do người Liêu xây dựng, xem ra tấm gỗ này rất có thể của người Liêu để lại. Nhưng điều khiến tôi không thể lý giải được là cậu phát hiện ra nó như thế nào, có lẽ cậu đã tìm ra nó bên trong cổ tháp ở lần khảo sát thực địa năm đó. Đang suy nghĩ, bỗng dân, từng đám mây đen nặng chiếu bay ngang trên đầu, mặt trời bị các tầng mây che khuất, bầu trời dần tối sầm lạnh, trên không trung lất vất những hạt tuyết theo gió bức luồn lạo xạo vào trong cổ áo, rồi nhanh chóng hóa thành nước chảy xuống, lạnh đến run người. Tôi lắc mạnh đầu, hai tay túm chặt cụ áo, ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định gửi tấm gỗ và ngân nặng, sau đó đi tìm nhà nghỉ để ở lại. Quay người dào bước đến đầu phố, đánh định đưa tay ra vẫy xe, chợt một cửa hiệu nhỏ đã thu hút ánh nhìn của tôi. Thực ra bề ngoài cửa hiệu trông rất bình thường, không hề nổi bật so với các cửa hiệu khác, nhưng hai bên cửa chính lại trao đôi câu đối. Họa lăng họa hổ nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Câu nói này khiến tôi vô cùng tò mò. Tôi dừng bước dưới bậc thềm, khoanh tay ngắm nhìn hàng giờ, bỗng nhân nhớ đến bức thư pháp cho trong phòng khách nhà cậu, chẳng phải chính là vế đầu câu này hay sao? Ngần đầu ngắm kỹ tên cửa hiệu là bốn chữ khải to màu đen được khắc trên tấm biển gỗ màu nâu, hiệu sam tiểu đường. Nhớ ra bức tranh ra người của cậu, tôi liền dứt khoát bước lên bậc thềm, đẩy cửa bước vào. Luồng khi nóng trong phòng ập tới ấm áp tựa mùa xuân, cùng một mùi hương phảng phất hơi giống mùi đàn hương mang lại cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp người. Nhìn quanh thăm dò, tôi thấy diện tích tổng thể không lớn lắm, chỉ khoảng hơn 20 mét vuông, tất cả đồ gia dụng đều làm bằng gỗ chắc chạm khắc tinh tế, tạo hình sang trọng đậm đà phong thái cổ kính. Phía trong có một chiếc bàn bát tiên, bên cạnh bàn có hai người đang quay lại nhìn tôi, trong đó một người là một gã chạc 30 tuổi, dáng người vạm vỡ Đầu cạo chọc lốc, mặt mũi dữ tợn, mày trơn mắt nhỏ, trông bộ dạng vô cùng hung dữ, chiếc áo bông của gã vắt trên vai, tay áo sơ mi sắn cao để lộ ra cánh tay phải cơ bắp quần quận. Bên cạnh đó là một cô gái nhiều nhất cũng chỉ có 20 tuổi, mặc chiếc áo len cao cổ màu hồng nhạt và chiếc quần bò màu xanh, eo ton, da trắng, cằm nhọn, nét mặt rượu rằng, trông đầy vẻ thanh tú, nhất là đôi mắt phượng đen lái tinh nhanh, trông rất có hồn. Nhìn thấy vậy, tôi đoán ngay ra cô gái chính là chủ cửa hiệu, còn gái thanh niên là khách hàng đang chuẩn bị sắp mình. Không dám làm phiền, tôi chào một câu, sau đó ra hiệu cho cô gái cứ tiếp tục công việc, sau đó ngồi lên trước ghế gỗ đỏ bên cạnh. Tôi chỉ thấy cô gái cầm một hòn đá nhỏ màu hồng nhạt, xoa vài đường lên bắp tay của gã thanh niên. Trên da liền xuất hiện một lớp bột màu đỏ nhạt, sau đó cô gái lấy chiếc lọ xứ màu lục nhạt, rút nút bấc Do ra một ít chất dịch xính như keo màu nâu vàng Lấy ngón trỏ chấm vào Rồi bôi từng tí một lên tay gã thanh niên Cô gái lấy một tấm vải trắng lau sạch những giọt sung dịch chảy ra ngoài lạnh lùng nói Hơi đau một chút nhưng sẽ hết ngay Ngã thanh niên gần đầu nhìn cô gái Mặt đầy vẻ cung kính Rộng nịnh nọt Tiểu đường em cứ việc xăm thoải mái đi Nói đoạn gã rút từ trong túi Ra bao thuốc lá trung hoa mềm Ngỡ lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng Lấy bật lửa chuẩn bị châm hút Bỗng cô gái tinh Tiểu đường mặt biến sắc, Đưa tay giật lấy điếu thuốc Nam mạnh xuống dưới chân Giọng nghiêm nghị nói Không được hút thuốc Gã trai nghệt mặt nhếch mép cười gượng, Không hề tỏ ra tức giận Trai lại còn ngoan ngoãn Cất bao thuốc và chiếc bật lửa vào túi Tôi hơi ngạc nhiên Nghĩ bụng cô gái này Tuổi còn trẻ Nhưng tinh khí quả không vừa Gã thanh niên kia rõ ràng là một tay giang hồ Thế mà lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy Trên chiếc bàn bát tiên bày khá nhiều thứ, nào bình, nào lọ, đủ mọi màu sắc, phải tới mấy chục loại. Trông thì có vẻ như bày biện lộn xộn nhưng hình như chúng được sắp xếp theo quy luật đặc biệt nào đó. Trong đó có một khối gỗ màu vàng nhạt, riêng ngoài khắc hình sóng cuộn cao khoảng hơn nửa phân, rộng bằng chừng nắm tay, trông giống như cái chặn giấy, bề mặt cắm chi chít các loại kim màu trắng bạc, to có nhỏ có, dài có ngắn có. Tiểu đường đưa tay phải ra. Ngón tay thon dài trắng nõn, ngặt nhanh giữa rừng kim giống như đánh đàn piano. Thoáng trông trên ngón tay đã xuất hiện cây kim dài chưa đến 3cm. Đồng tác dù không quá nhanh, nhưng tôi vẫn không thể nhìn rõ cách làm cụ thể của cô gái. Tiều đường kéo léo giữa chân kim, nhún vào lọ xứ màu lục ngoái tròn. Khi rút cây kim ra, đầu kim đã chuyển màu xanh lam đậm sáng bóng. Tôi thấy khá thú vị, liền nhòi người ra phi trước mở to mắt, muốn nhìn thật rõ xem xăm hình rút cuộc được làm như thế nào. Tiểu đường dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt trên kim, giữ thẳng trước mắt, lông mày hơi trao lại, chăm chú ngắm nhìn một lúc, miệng lẩm nhẩm vài câu, sau đó không cần nhìn, cô gái bất chợt đâm thẳng và bắp thịt trên cánh tay của gã thanh niên, rồi lại nhanh chóng rút ra, sát ngay lỗ kim đầu tiên, đâm tiếp mũi thứ hai. Với kim châm trên da nhìn rất rõ, màu sắc tươi tắn, nhưng tuyệt nhiên không chảy ra một chút máu nào. Cô gái cứ thế đưa kim nhanh thoăn thoắt, cây kim như lướt nhẹ trên mặt da. Tôi nhẩm tính ít nhất trong một giây cũng châm được năm sáu mũi kim, cứ thế dán mắt vào quan sát, khi mũi kim hơi nhạt màu, Tiểu Đường lại xoay tay cắm kim vào lọ sứ để chấm thêm mực rồi tiếp tục châm. Tiểu Đường làm việc hết sức nghiêm túc, tay như múa, chỉ sau râm 3 phút một cái đầu hổ sống động như thật, to bằng nắm tay, màu xanh đậm đã xuất hiện trên bắp tay của gã thanh niên. Tiểu Đường lùi lại nửa bước, nhưng đầu nheo mắt nhìn, miệng hơi nở nụ cười có vẻ rất hài lòng. Cô lại đổ thêm một ít dung dịch màu vàng nâu Vậy nên đỉnh xăm đầu hổ sẽ một tấm màng băng lại Xoa hai tay vào nhau nhẹ nhàng nói Nhớ phải kiêng nước, kiêng gió trong ba ngày Cũng không được ăn thịt ra cầm Và hại sản đâu đấy gã trai đứng dậy Cười không ngậm nổi miệng Như thể nhận được món hời Ngật đầu liên liệu cảm ơn tiểu trần rút tiền thanh toán, mặc áo rồi đẩy cửa đi ra Nhìn số tiền trên bàn Chắc cũng phải hơn 3.000 tệ Tôi hít một hơi, nghĩ bụng người này dễ kiếm tiền thật. Tiểu đường không thèm đếm lại, kéo ngăn kéo ra, vứt tiền vào, rồi lấy khăn bụi xoa lau sạch cây kim, cắm luôn vào cục gỗ màu vàng nhạt. Tôi để ý cô gái hầu như không cần nhìn, mà vẫn cắm trúng phóc, ngang ngắn, đúng chỗ khay hở trong rừng kim. Cây kim bạc đứng thẳng, không hề vướng vào những cây kim khác, cắm sâu quá nửa quả thực không rõ là do lực tay cô gái mạnh hay do thân gỗ mềm. Đang bảy suy nghĩ, tiểu đường bước đến trước mặt tôi, lại lùng hỏi. Chào chị, chị đến xăm hình phải không? Bị hỏi bất ngờ, tôi buột miệng nói. À, tôi, tôi rảnh rỗi đến xem một tí thôi. Vừa nói dứt lời, tôi mới thấy mình nói liều, đây chẳng phải cửa hàng siêu thị gì, rõ ràng là bị thần kinh rồi. Tiểu đường nhìn tôi chầm chằm mím môi mỉm cười nói. Vậy à, thế chị cứ thông thả xem nhé. Nói rồi cô không thèm để ý đến tôi Đi ra dọn dẹp đồ trên bàn Rồi lấy chiếc khăn mặt trắng ra lao tay Tranh thủ lúc cô gái quay người Treo khăn mặt Tôi bước nhanh đến trước bàn bát tiên Dùng ngón tay cái Ấn mạnh vào cục gỗ vàng nhặt Chỉ thấy cứng ngắc như đá Không hề lưu lại dấu vết gì Tôi bắt đầu nghi ngờ thấy khó tưởng tượng nổi một cô gái mạnh mai tên này Mà bàn tay lại có sức mạnh ghê gớm đến thế Trong thoáng chốc Đầu tôi nảy ra một suy nghĩ táo bạo Nếu tựa đường huy động hết sức lực liệu có thể trọc thủng tâm gỗ hồng mộc hay không? Tôi quay ra cửa nhìn nghĩ ngợi một lúc liền quyết định vòng tay ra sau lưng giữ tâm gỗ hồng mộc nhẹ nhàng đặt lên bàn kẽ nói Em gái à? Em... em xem cái này tiểu đường vừa liếc nhìn qua đã gật gật đầu lánh đạm lên tiếng Tuyệt đấy, châm pháp tốt đúng kiểu lưu thủy biên diên nhập mộc tam phân Tuy cô gái nói hết sức thả nhiên Nhưng tôi nghe như sấm nổ bên tai, không ngờ hình rồng trên tâm gỗ đúng là được khắc bằng kim, có vẻ như tiểu đường cũng biết một chút về gốc rễ vấn đề. Xem ra đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi tìm thấy chẳng tốn công. Lần này vô tình tìm đến đây lại hóa ra tìm đúng chỗ. Nghĩ vậy tôi liền đi vòng qua bàn, đứng trước mặt tiểu đường, vội hỏi. Em gái à, em, em nói những văn hóa này được khắc bằng kim đúng không? Tiểu đường nhưng đầu nhìn tôi, chơi chớp mắt rồi đột nhiên lấy tay che miệng cười sạc sụa. Dạo này thú vị thật đấy, đầu tiên là con người đem đến trước khai sứ, bây giờ đến lượt chị lại đem đến một tâm gỗ hồng mộc mà lại đều là... Ngưng lại một lát, cô gái lại mỉm cười hỏi. Chị à, chị không phải cũng là cảnh sát đấy chứ. Cô gái vừa cười vừa nói như vậy, không thấy đâu vẻ lạnh lùng khi nãy mà chỉ giống như một cô bé mới lớn chưa hiểu sự đời tuy nhiên mấy câu nói ấy khiến tôi rối trí, gì mà khai sứ bát sứ chứ, trên chán tôi cũng chẳng khắc chữ nào, sao cô ta lại đoán ra thân phận của tôi? nhưng đến khi tôi hỏi lại, thì tiểu đường lại chẳng nói gì, chỉ cười cười đưa mắt nhìn tôi thăm dò. tôi gặng hỏi hồi lâu, thậm chí còn móc tiền ra, nhưng tiểu đường vẫn chỉ mỉm cười không nói. tôi đành nhặt tấm gỗ lên rồi ra về. tôi mua một ngăn kết tại ngân hàng kiến thiết gần đó cất cẩn thận tấm gỗ rồi tìm một nhà nghỉ nhỏ không cần đặt chứng minh thư tạm thời nghỉ lại đêm đến tôi nằm trên giường hai tay gối đầu chín trăm trăm lên trần nhà suy nghĩ tường nhà nghỉ cách âm không tốt bên ngoài khá ổn thỉnh thoảng lại có ánh đèn xe rọi qua cửa sổ hát bóng lên trần nhà thành những hình thù biến dạng nhảy nhót giống như bức tranh kỳ quặc tôi không thấy buồn ngủ trong bụng cứ đoán giả đoán non cô gái tên Tiểu Đường quả là có gì đó rất đặc biệt Rõ ràng cô ta nhận ra điều gì đó từ tấm gỗ, thậm chí còn đoán được cả thân phận của tôi, nhưng tại sao lại không nói cho tôi biết bí mật ẩn chứa trong tấm gỗ? Mặc dù không đoán ra được, nhưng tôi nhất quyết sẽ không bỏ qua manh mối đã có trong tay. Ngày mai tôi sẽ lại đi tìm cô ta, bất luận thế nào, dù có phải chặn đường đón ngõ, tôi cũng phải hỏi cho ra vấn đề. Sáng sớm hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, bắt taxi quay lại chợ đầu cổ lỗ viên, những cửa hiệu xăm tiểu đường đóng cửa im ỉm. Còn tránh cả bức tường rào sắt nữa Tưởng mình đến sớm quá Cửa hiệu chưa mở cửa Tôi liền đi dạo quanh chợ đầu cổ thỉnh thoảng lại quay trở lại để xem thử thế nào Nhưng đợi mãi đến tận khi trời tối Vẫn không thấy cửa hiệu mở cửa Tôi đành buồn bá trở về Chờ đợi ngoài cửa hiệu ba ngày liền Vẫn không hề thấy bóng dáng tiểu đường Tôi đâm sinh nghi Bất giác nghĩ liệu có phải hung thủ dấu mặt kia phát hiện thấy tôi Đã đến cửa hiệu xăm Từng là tiểu đường có quen biết tôi Nên đã giết người diệt khẩu Nghĩ vậy tôi thấy vô cùng ái náy vì mình lại phạm phải sai lầm lớn, Hung thủ giấu mặt sau khi phát hiện ra tôi mất tích, kiểu gì cũng đoán ra tôi sẽ đến thẩm dưng, không biết trường đã theo dõi tôi từ trước. Thế nhưng tại sao chúng không ra tay trực tiếp với tôi mà cứ liên tục làm gián đoạn quá trình điều tra, điều này thực sự khó hiểu. Cứ nghĩ đến tiểu đường tôi lại dây dứt một cô gái tài năng như thế, nếu quả thực bị hạ độc thủ chỉ vì trót gặp gỡ tôi thì thật đáng tiếc. Trong thâm tâm tôi thầm cầu nguyện cho cô gái ấy bình an vô sự. Nhưng một mặt tôi lại thấy mình thế lực còn đơn độc, nay lại bị theo dõi, cứ thế này thì không những vô cùng nguy hiểm mà còn không thể triển khai được các hướng điều tra, nhất định phải tìm cho được một người trợ giúp. Ôm ấp hy vọng tôi lại nhấc máy gọi thử cho Tăng Giai Tuệ, lần này cô bạn đã bắt máy. nghe thấy giọng nói của tôi, Tăng Giai Tuệ vô cùng ngạc nhiên, hỏi tôi tại sao dùng đầu xuống của thẩm dương có phải đến đây phá án không? Lại còn trêu rằng, vụ án nhất định phải rất lớn, nếu không sẽ chẳng mất công đích thân phó đội trưởng của chúng ta xuất mã. Tôi cười gượng gạo, nghĩ thầm chính tôi mới sắp bị xử thì có. Liên kể sơ qua cho Tăng gia Tuệ nghe một loạt những gì xảy ra gần đây và tình cảnh hiện nay, hy vọng cô ấy có thể giúp đỡ. Đầu dây bên kia, Tăng Giai Tuệ im lặng một hồi lâu, mãi sau mới lầm bẩm nói. Sự việc kỳ quạt quá, hóa ra là cậu... tại sao lại xuất hiện... Ngưng một lát. Tăng Giai Tuệ đột ngột nói Nói qua điện thoại không tiện Tiểu Bi, cậu đến ngay nhà tớ nhé Có thể có thứ khiến cho cậu thấy hứng thú đấy Lúc đó tôi ngàn lần không thể ngờ tới Cái thứ mà tôi thấy hứng thú ấy Không những liên quan mật thiết đến tiểu đường Mà hơn nữa, sự thực ẩn chứa đằng sau nó Càng thần bí phức tạm gấp ngàn lần Số phận tương lai của tôi từ đây Cũng gắn chung số phận với đội Tăng Giai Tuệ Tất nhiên tất cả đều là chuyện sau này